Kính vận hoa tập 10 năm, thi sĩ hạng ruồi. Chương 1 Tiểu Long, Quý Dòm và nhỏ Hạnh vừa đặt chân qua ngưỡng cửa đã thấy không khí lớp học có vẻ khác lạ. Cả chục đứa đang súng đen, súng đỏ chỗ nhỏ lan kiểu ngồi. Một cô gái lạ hoắc lạ hơ đang hỏi chuyện nó. Chuyện gì thế, vành khuyên? Quý Dòm hỏi vành khuyên ngồi đầu bàn, lúc này đang quay người nhìn xuống. Bánh khuyên ngoảnh mặt lại, giọng quan trọng. Nhà báo đang phỏng vấn nhỏ Lan Kiều lớp mình. Chị đó là nhà báo sao? Quý Giò ngẩn ngơ hỏi lại. Cô gái đang hỏi chuyện Lan Kiều quả có tác phong nhà báo thật. Túi xếp trên vai, tóc cắt ngắn, mắt đeo kính tròn, trên tay lăm lăm quyền sổ và cây viết. Miệng hỏi tay chép lia lia. Nhưng nhà báo gì mà trẻ quá? Ba nhỏ Hạnh cũng là nhà báo, nhưng ba nhỏ Hạnh đâu có trẻ măng như thế. Chính vì vậy Quý Giò mới ngờ ngỡ. Nhưng nhỏ vành khuyên đã nhanh chóng đánh tan những ngờ vực trong lòng quý giòm. Không thật, chẳng lẽ là giả. Chính thầy Khải dẫn chỉ xuống lớp mình mà. À, nếu đích thân thầy Khải tổng phụ trách đội dẫn xuống thì không thể giả được. Quý giòm liếm môi. Thế chị làm ở báo nào thế? Báo khăn quẳng đỏ. Thảo nào, quý giòm thở dài. Báo thiếu nhi hèn gì phóng viên nòm bé siêu siêu siêu. Nó tò mò hỏi tiếp. Sau chỉ lại phỏng vấn nhỏ Lan Kiều Chị đến trường ta để viết về phong trào sáng tác văn nghệ học đường Và sau khi vào thư viện giảm vòng Chị ghi chem một số bài báo trên tường Nói là sẽ đem về đăng trên tờ Khăn Quảng Đỏ Tôi chẳng hiểu gì cả, quý giọt nhún vai Chuyện đó thì có liên quan gì đến nhỏ Lan Kiều Liên quan nhiều lắm chứ Nhỏ Hạnh vọt miệng trả lời thay nhỏ Vành Khuyên Tờ báo tường của trường tháng vừa rồi có đăng một bài thơ của Lan Kiều Ở đây thì quý giòm hiểu ra. Nó cụ quặc đầu. À, tôi hiểu rồi. Có nghĩa là chị phóng viên báo khăn quàng đỏ đã chọn bài thơ đó của nhỏ Lan Kiều và bây giờ đang phỏng vấn tác giả. Thì vậy? Mành khuyên đáp gọn và lại quay cổ nhìn xuống chỗ Lan Kiều ngồi. Lúc này cuộc phỏng vấn dường như đã kết thúc. Cô gái bỏ cuốn sổ vào túi dết, mỉm cười, nói gì đó với nhỏ Lan Kiều và có lẽ là cảm ơn và vui vẻ chào tạm biệt lũ học trò hiếu kỳ đang bù quanh rồi thong dòng bước ra khỏi lớp. Tụi bạn đứng chôn chân nhìn theo, đến khi cô nhà báo khuất sau cánh cửa, tụi nó quay lại chỗ Lan Kiều nhau nhau. Tuyệt quá hết, bạn sắp sửa được lên báo rồi đấy. Lại còn được phỏng vấn và in hình nữa, hệt diễn viên lên ảnh. Nhỏ tú anh suýt xoa, lại được lãnh nhuận bút nữa, thích thật. Nhuận bút là cái gì thế? Nhỏ bộ linh ngơ ngác. Tú anh ra phải hiểu biết, nhuận bút là tiền chứ là gì? Khi nãy chị nhà báo bảo hễ bài được in lên báo là Được phát tiền, mấy chục ngàn cơ đấy. Ừ, nếu thế thì thích thật. nhỏ Bội Linh hít hà. Mỗi tháng nhỏ Lan Kiều dáng đăng lên báo chừng hai ba chục bài là tha hồ mua sách vở quần áo. Hạch quán ngồi gần đó, ngưới miệng xì một tiếng. Hừm, bạn tưởng đăng báo dễ lắm sao mà đòi mỗi tháng đăng hai ba chục bài. Đúng là đồ tham làm. Bị tấn công bất ngờ, nhỏ Bội Linh đỏ mặt phản kích. Với bạn, tất nhiên là không dễ. Bạn có gửi cả ngàn bài cũng chẳng báo nào thèm đăng Hải quắn cây khẩn, tôi trả thèm cười. Tôi đâu có hàm mua sắm như bạn, gửi cả ngàn bài làm chi. Nhỏ Lan Kiều nãy giờ vẫn ngồi im, niềm vui sáng nay đến quá bất ngờ, khiến lòng nó không khỏi ruộng ràng. Vừa hãnh diện vừa mắc cỡ, mặt nó đỏ như gấc, tiếng bạn bè trầm trồ bên tai về việc nó sắp được in bài lên báo càng làm nó thêm lúng túng. Nhưng ngay ngóng một hồi, nó thấy xảo lạ quá. Lời qua tiếng lại giữa hải quán và nhỏ bội linh, càng lúc càng xa đề tài văn trương. Bác có vẻ muốn chuyển qua lĩnh vực võ thuật. Nguy to rồi, Lan Kiều khẽ kêu thầm và vội lên tiếng sảng hoa. Thôi, hai bạn đừng cãi nhau nữa. Bạn Hải nói đúng đó, chẳng dễ gì đăng lên báo mấy chục bài mỗi tháng đâu. Mà có muốn đăng cũng chẳng đăng được. Quý giòm vừa chen lời vừa cười hì hì tiến lại. Báo khăn quàng đỏ mỗi tuần chỉ ra một số. Giả dụ bạn Lan Kiều được tòa soạn ưu ái đăng cho mỗi số một bài Thì cả tháng cũng chỉ in được tối đa là 4 bài Lấy đâu ra mà 2 bài chục Thật đông toán học quả có khác Những dẫn chứng cụ thể của quý giòm khiến nhỏ bộ linh tắt đài ngay tắp lự Chuyện tưởng đến đó là xong nhưng hải quán là đứa Được đăng chân lên đằng đầu Thấy bộ linh chịu lép nó càng lớn tới Nhưng giả dụ báo khăn quảng đỏ chịu đăng liền tu tì Lan Kiều cũng chẳng thể làm mỗi tháng 4 bài nổi. Nổi, Bội Linh đã tính nhị, nghe vậy liền ngay mặt cãi lạ. Không nổi. Có học dở như bạn không làm nổi thì có. Hải quán nghiến răng. Học dở học giỏi gì cũng không làm nổi. Bội Linh không chịu thua. Cả lớp này có thể không ai làm nổi, nhưng Lan Kiều chắc chắn làm nổi. Tiểu Long và Nhỏ Hạnh đón nhận lời nhận xét của Bội Linh một cách bình thường. Nhưng câu nói đó lọt vào tai quý giòm bỗng trở nên nhột nhạt quá xá. Con nhỏ bội linh uống mật gấu kia bảo cả lớp này không ai làm nổi. Có khách nào bảo thẳng vào mặt quý giòm rằng nhà người cũng là đồ vô tích sự, nốt. Chà chà, chẳng lẽ mình lại không sánh ngang với con nhỏ Lan Kiều học hành làng nhàng kia. Ở trong lớp Lan Kiều chỉ là một học sinh trung bình. Toán tiếc cũng chẳng giỏi mà văn vẻ cũng chẳng lấy gì làm xuất sắc. Một đứa... Linh binh như vậy con được làm thơ đăng báo chẳng lẽ mình không được Quý giòm lầm bẩm một cách tức tối Không chỉ quý giòm Ngay cả nhỏ Lan Kiều Cũng cảm thấy ái náy và ngự ngập Trước lời đề cao quá trớn của bạn mình Nó liền vội vã thanh mình Bạn bộ Linh nói đùa cho vui thôi Lan Kiều không tài nào Làm được mỗi tháng bốn bài đâu Làm thơ chứ đâu phải làm toán Mà muốn làm lúc nào thì làm Thấy Lan Kiều khiêm tốn tự nhận mình Tài hèn sức mọng Mỗi tháng không thể làm được bốn bài thơ như nhỏ, bội linh, tầng bốc. Quý giòm gật cù và hài lòng. Nhưng nghe đến câu so sánh cuối cùng thì quý giòm duyt chút nữa té lan quay ra giữa lớp. Trời đất, toán học là môn ruột của mình. Mà con nhỏ, mầm non thị sĩ mới tí tue làm được một hai bài thơ. Còn cóc này, dám nói là đổ vứt đi. Muốn làm lúc nào thì lạ. Quý giòm đi tiết định mở miệng cự nữ nhỏ lan kiều về cái tội. Nó ỉ nó rốt toán rồi bày đặt lên dạng coi thường môn toán Nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì nhỏ Hạnh đã đứng bên bụt miệng Hạnh cũng nghĩ vậy Làm thơ về có cảm hứng Đâu phải muốn làm nào thì làm Nhỏ Hạnh làm quý giòm cứng họng Nó chưa kịp công kích nhỏ Lan Kiều ăn nói ẩu tả kia Nhỏ Hạnh đã lau táo bảo Hạnh cũng nghĩ vậy Khiến nó cuột hứng ngay tuyết xịu Quý giòm làm thinh nhưng bụng đã tức lắm Trên thế giới bao nhiêu người súng vào càng ngợi môn toán học? Socrates bảo, toán học là môn thể thao tinh thần và chuẩn bị cho triết học. Khôn Thâm nói, nghiên cứu toán học cũng như sông nin, bắt đầu khiêm tốn mà kết thúc hủy hoàng. Môn toán danh giá trùm đời như vậy, mà con nhỏ lan kiều ếch ngồi đây giếng kia, nỡ miệng, khinh thường bảo đệ tử cưng của thầy Hiếu không ở mức sao được. Nỗi tức đó đeo đẳng quý giòm suốt. Khi bắt đầu vào học, ngồi chưa nóng chỗ, nó đã mím môi hít vào tay nhỏ hạnh. Hạnh cho rằng làm thơ khó hơn làm toán thật hả? Ừ. Nhỏ hạnh cặm cụi viết viết vẽ vẽ gì đó. Nghe quý giòm hỏi, nó chỉ ừ cho có lệ. Quý giòm càng đi tiếc. Ai bảo hạnh vậy? Làm toán khó hơn gấp thơ tỷ lần hay chứ? Giọng điệu như muốn gây gỗ của quý giòm khiến nhỏ hạnh ngạc nhiên ngẩn đầu lên. Nó nhìn bộ mặt đỏ gai của bạn và sức hiểu À, thì ra nhà toán học bị chạm tự ái Đang định giật đầu, làm thơ khó lắm Nhưng hiểu ra tâm sự của ông bạn giòm, nhỏ hạnh Cười cười hạ giọng <cười> Làm thơ thật ra không dễ như quý tưởng đâu Thấy quý giòm mấp máy môi định phản đối Nhỏ hạnh vội vàng nói tiếp Nhưng hạnh đây này Từ trước tới giờ, hạnh làm cả ngàn bài toán Nhưng đã làm bài thơ nào đâu Nhưng dù nhỏ hại đã cố thay chữ khó lắm bằng không dễ và lấy cả chính mình ra để chứng minh Quý giòm vẫn lộ vẻ bất phục Nó ưng bướng, đó là tại Hạnh không muốn làm thôi Hạnh làm, báo sẽ đằng ngay Không hẳn đâu Thiếu gì người làm cả trăm bài thơ gửi đi hết báo này đến báo khác mà đâu có báo nào chịu đắng Quý giòm còng mày hờ một tiếng rõ to Nhưng chưa kịp vận vẹo, nó đột nhiên im bặt Trong giây phút đó, không hiểu sao Quý giòm trợt nhớ đến anh Vũ Đích mắt nó trông thấy anh Vũ sáng tác từng tập Từng tập thơ và đúng như nhỏ hạnh mô tả, anh đã gửi đi hết báo này đến báo khác mà đâu có báo nào chịu đăng. Rốt cuộc phải nhờ quen với chị cần, anh mới tìm được cho mình một độc giả duy nhất. Nếu không có bạn gái, Hàn Anh sẽ trở thành thí sĩ cô đơn nhất thế giới. Nghĩ đến con đường trông gai chắc trở mà anh Vũ đang đi, quý giòm bất giác dùng mình, chẳng còn muốn tranh cãi làm thờ khó hay làm toán khó nữa. Nó nhìn nhỏ hạnh trước mắt nói, nếu đăng thơ lên báo khó như vậy, thì bài thơ của nhỏ Lan Kiều chắc gì được đăng. Cái đó thì Hạnh không biết. Quý giòm ngầm nghĩ một hồi rồi chịu ngắm mắt. Sửng sốt của nhỏ Hạnh, nó nghiêm tràng kết luận. Nếu báo khăn còn đỏ không đăng thơ của nhỏ Lan Kiều, chứng tỏ làm thơ không phải là chuyện dễ. Còn nếu cuối cùng bài thơ của nó được đăng, chứng tỏ làm thơ chẳng có gì khó, tối cũng làm được. Chương 2 Khi tuyên bố cứng cỏ như vậy, Quý giòm thật ra cũng đang lo ngày ngái. Cũng như nhỏ hại chữ này nó chưa từng làm thơ bao giờ. Mai mốt chẳng mai báo khăn quảng đỏ đăng bài thơ của Lan Kiều lên. Nhỏ hại bắt nó thực hiện cầu tối cũng làm được, chắc nó xỉu. Nhưng theo thời gian, nỗi lo của quý giòm dần dần lắng xuống. Hai, ba tuần liên tiếp, hễ canh báo khăn quảng đỏ vừa phát hành. Là nó ba chân bốn càng chạy vu ra xà báo gần nhà, ngồi ngay một tờ. Cầm tờ báo trên tay, nó lại phóng vu về nhà, chui tọt vào phòng, đóng cửa lại. Nếu nhìn thấy bộ tịch kỳ quặc của nó trong lúc đó, những người đà nghi hẳn sẽ tưởng cái nó đang cầm trên tay không phải là tờ báo thiếu nhi, mà là một thứ hàng quốc cấm nào đó. Nhưng do tìm hai ba số liền, vẫn chẳng thấy bài thơ của nhỏ Lan Kiều. Quý giòm dần dần chén tĩnh, nó thở phào lầm bầm, hờ, làm thờ đâu phải dễ. Cỡ như nhỏ Lan Kiều làm sao đăng thờ lên báo nổi. Đang hí hưởng, quý giòm quên quất rằng Nó đang lặp lại luận địa của Lan Kiều và Nhỏ Hạnh. Nó không biết nó đang mâu thuẫn với chính mình. Nhưng ông này Quý Giòm cần gì biết điều đó. hễ báo Khát Quang Đỏ không đăng thờ của Nhỏ Lan Kiều là Quý Giòm cảm thấy khoan khoái lắm rồi. Khoái nhất là nó có thể e cổ ra, làm thơ để chứng minh với Nhỏ Hạnh. Tôi cũng làm được. Như nó đã từng hùng hăng phát biểu. Khổ nỗi Nhỏ Hạnh không phải là đứa dễ dàng buông tha cho bạn bè. Đúng vào lúc quý giòm đinh ninh mình đã thoát nạn Thì nhỏ hạnh lo do đến nhà nó Thấy chưa? Tôi đã nói mà Vừa thấy mặt nhỏ hạnh quý giòm đã bô bô Thấy chuyện gì? Nghe quý giòm thốt một câu không đầu không đuôi Nhỏ hạnh ngờ ngác hỏi lại Quý giòm tươi tỉnh Thì chuyện bài thơ của nhỏ Lan Kiều chứ chuyện gì? Bài thơ đó sao? Còn sao nữa? Rốt cuộc báo khăn hoàng đỏ có đang đâu? Ai bảo quý thế? Quý giòm cười tin mắt Cần gì ai bảo? Bao tuần này có tuần nào mà tôi chẳng xem báo nhỏ hạnh mỉm cười Nhưng còn số báo ra sáng nay, quý đã xem chưa? Nụ cười của nhỏ hạnh nòm dàn ác không thể tả. Quý dòm nhìn nụ cười của bạn, chuột dạ đáp. Số này thì chưa. Nếu vậy thì quý xem đi. Vừa nói nhỏ hạnh vừa ôm dùng đặt tờ báo nãy giờ đang cuộn tròn trên tay lên bàn. Quý dòm liếc thoáng qua hình bìa, đã biết ngay đây là số báo mới nhất. Nhưng quý dòm không rửa ra ngay. Nó cứ đứng ngây như phỗng, cặp mắt ráo giác hết nhìn tờ báo lại nhìn nhỏ hạnh, ngược vực hỏi. Có gì trong đó vậy? Nhỏ Hạnh lắc mái tóc Thì quý cứ xem đi Nhưng nhỏ Hạnh càng rục Thì quý giòm càng chủ trừ Nó liếm môi Có bài thơ của Lan Kiều trong đó phải không Bẻ ngập ngừng của ông bạn giòm Khiến nhỏ Hạnh phì cười Phải hay không phải Quý cứ rửa ra xem thì biết Làm gì quý sợ dữ vậy Câu nói khích của nhỏ Hạnh Làm quý giòm đỏ mặt Nó hậm hực cầm tờ báo lên Và bạm môi lật từng trang Quả như sự lo lắng của nó Ở trang 24 bài thơ Trường Em Cua nhỏ Lan Kiều nằm chiếm trị ngay trong mục mái trường thân yêu, năm oi không thể tả. Oai nhất là bên cạnh bài thơ có in cả hình tác giả đang cười toe toét và lời giới thiệu thật trân trọng của tòa soạn. Em Ngô Lan Kiều, học sinh lớp 8 trường Tự Do là một cây bút đầy triển vọng. Quý giòm nhẩm bài thơ, anh gật đờ đỏ nho nhỏ dễ thương, sắp hàng trên tường nên tường mới và những chị Ngói mảnh, rẻ đáng yêu Gối đầu thật đều Làm thành mái lớp Tới đây, quý giòm không buồn đọc tiếp Nó gấp tờ báo lại và ngần đầu lên Nhìn nhỏ hạnh Thờ gì mà mỗi câu chỉ có hai chữ thế nào Ai chả làm được Không đơn giản như quý tưởng đâu Nhỏ hạnh đẩy gọng kính trên sớm mũi ba hạnh bảo muốn làm thơ hay phải có năng khiếu cơ đấy Quý giòm không tin Thế chẳng lẽ nhỏ Lan Kiều có năng khiếu hơn mình Chữ gì nữa Nhỏ hạnh nhún vai Không có năng khiếu trời trò làm sao làm được bài thơ trưởng em quý giòm xì một tiếng. Tôi chẳng thấy bài thơ đó có gì hay. Làm thơ nhiều chữ có thể là khó. Chứ nếu viết hai chữ rồi xuống hàng thì tôi thừa sức làm cả khối. Thôi đi, đừng có gióc. Hạnh có thấy quý làm thơ bao sợ đâu? Quý giòm chống chế. Đó là tại tôi chưa muốn làm thôi. Nhỏ Hạnh hấp hái mắt. Thế bây giờ quý đã muốn làm thơ rồi ư? Câu nói của nhỏ Hạnh rõ là có ý dễ cờ. Quý giòm tức khí buông một câu gọn là Để rồi hẹn xem Nói là làm Nhỏ hạnh vừa bước ra khỏi cửa Quý giòm liền tấp tức, tức chuồn vào phòng Lồi giấy bút ra ngồi làm thơ <cười> Tưởng làm thơ khó như thế nào chứ Làm như nhỏ Lan Kiều Thì làm thằng này đầu có ngán Không năng khiếu Ông cũng sáng tác được khối bài cho mà xem Quý giòm vừa lầm bầm Vừa đưa ngòi bút chạy Nhóng nhòng trên giấy Nhỏ Lan Kiều viết bài trường em Thì Quý Dòm viết bài lớp em Lớp em mát mẻ vui vẻ làm sao Người ra kẻ vào thật là bất nập Lớp em học tập thật là hăng say Lớp em làm bài thật là chính xác Lớp em ca hát thật là hay ho Quý Dòm viết một mạch đến bốn trang giấy Bài thơ dài thong Như lá sớ táo quân Vậy mà Quý Dòm chẳng thấy mệt mỏi tí ti ông cụ nào Nhỏ Lan Kiều Làm thờ hai chữ Quý Dòm cũng làm thờ hai chữ Lại còn Làm dài gấp chục lần bài thơ của nhỏ Cây bút đầy triển vọng này Bài thơ của quý giòm tuyệt hơn bài thơ của nhỏ Lan Kiều ở chỗ Lít kê đầy đủ mọi mặt học tập vui chơi sinh hoạt của học trò Không xót một chi tiết còn con nào Đọc đi đọc lại sáng tác đầu tay của mình cả chục lần Quý giòm đắc ý quá xá Hừ, Tưởng gian nan vất vả thế nào Hóa ra làm thơ dễ còn hơn hút ốc Vậy mà nhỏ hạnh dọa mình muốn phát sốt. Còn nhỏ thông thái này đúng là chẳng có một chút chí khí nam nhi nào. động việc gì cũng là khó. Nhưng rồi sự nhớ ra nhỏ hạnh không phải là nam nhi. Quý giòm không buồn lào bảo nữa. Nó lại cúi xuống nhầm đọc bài thơ trong tay. Và sau khi tự gật gù tán thưởng tài năng của mình thêm một lần nữa. Nó thận trọng chép bài thơ ra một tờ giấy sạch. Sau đó quý giòm gấp đôi tờ giấy bỏ vào phong bì, bên ngoài năn nót kỳ. Kính gửi tòa soạn báo khăn quảng đỏ. Tất cả những việc đó, quý giòm tiến hành một cái bí mật, mặc dù hung hồ dọa dẫm nhỏ hạnh để rồi hạnh xem. Quý giòm vẫn không muốn bất cứ ai hay biết chuyện nó lén lút đặt chân vào con đường thi cà gai góc của anh Vũ. Quý giòm lẳng lạng làm mọi chuyện, sau đó nó lẳng lạng chờ đợi, nó tưởng tìm cười khi hình dung ra cảnh tiểu long và nhỏ hạnh miệng mồm há hốc khi một ngày đẹp trời bất chợt bắt gặp bài thơ lớp em của thị sĩ Quý Giòm được in trang trọng trên báo quen thuộc của tuổi học trò. À, không phải là thị sĩ Quý Giòm. Dưới bài thơ lớp em dài dàng giặc kia, Quý Giòm không để tên thật. Để tên thật như con nhỏ làn kiều mầm non văn nghệ kia thì xỏ quá, để cho giống những nhà văn nhà thơ lớn danh khác. Quý Giòm đã óc cả buổi trời để nghĩ ra cho mình một bút hiệu đầy ấn tượng Bình Minh. Ý nghĩa của bút hiệu Bình Minh dĩ nhiên cực kỳ thẩm đó là thời khắc bắt đầu một ngày mới, không gian trong trẻo, màu sắc huy hoàng. Bút hiệu Bình Minh báo hiệu một tương lai sáng lạ đang hân hoan chào đón thần đồng toán học Giả Lâm. Trong khi trường ngày Bình Minh xuất hiện trên thị đàn và gây chấn động thế giới, 8A4 quý giò vẫn ồm cặp đến lớp bình thường. Mặt mày không lộ một tí gì cho bạn bè biết Ta đây sắp sửa thành một nhà thơ lớn Tuy nhiên vẻ buồn trồn khắc thường của quý giòm Không qua mắt được tiểu long và nhỏ hại Mấy hôm nay trông mày cứ là lạ thế nào Tiểu long nhìn quý giòm vẻ xò xét Quý giòm cười cười Có chuyện gì đâu Tiểu long không tin Nó nắm tay quẹt mũi Nhất định là có chuyện gì Quý giòm lấp lử Nếu mày nhất định thế thì cứ đợi đấy Tiểu long thổ lố mắt Đợi chuyện gì Quý giòm tiếp tục ấm ở Đợi chuyện gì mà mày nhất định ấy? Tiểu Long tưởng như mình đang đi sữa đêm 30. Những câu trả lời của Quý Dòm càng lúc càng tối mò mò. Nhưng thực ra thì đó là chuyện gì? Cuối cùng không nhịn được Tiểu Long còn mày gắt. Lần này Quý Dòm chưa kịp đáp thì nhỏ Hạnh đã cười khúc khích. Lòng không cần phải hỏi nữa. Nếu Quý Dòm không trả lời thì Hạnh trả lời giùm cho. Hạnh biết. Tiểu Long giường mắt ếch. Tất nhiên. Thế Quý Dòm bảo tôi đợi chuyện gì? Nhỏ Hạnh tủng tỉm Quý bảo Long đợi xem những sáng tác của Quý Tiểu Long vẫn chưa hiểu sáng tác gì Thơ đấy Nhờ hạnh nháy mắt láo lỉnh Dạo này Quý đang muốn trở thành thí sĩ Tẩm bệnh Quý giòm đỏ mặt, chối phắt Nó cũng không hiểu sao bỗng dưng Nó lại không dám nhìn nhận sự thật Nó cảm thấy ngượng nghịu như bị phát hiện Đang làm điều gì vụng trộm Mà điều đó thực ra đâu có gì xấu Chỉ làm thơ thôi mà chương 3 Rồi Quý giòm cũng tự hiểu ra Nó mắc cỡ với Tiểu Long và Nhỏ Hạnh không phải vì âm mưu muốn trở thành thi sĩ của nó bị phát giác Quý giòm mắc cỡ chính vì nó bắt đầu nghi ngờ năng khiếu văn chương của mình Nếu thơ của nó hay đến mức vừa gửi tới báo lập tức đang ngay và sau khi đọc xong bạn bè thì nhỏ xích xòa khen ngợi và dành nhau súng đen súng đỏ quanh nó để xin chữ ký Hẳn Quý giòm chẳng có việc gì phải chối bay chối biến khi bị Nhỏ Hạnh tiết lộ hành động của mình Thậm chí lúc đó không những nó gật đầu ngay Tuýt mà mũi nó còn nở to và ngực nó ưỡn về phía trước đến một tấc là ít. Nhưng hoàn cảnh nó đang rơi vào chẳng có vẻ gì giống như vậy. Đã hai tuần lễ trôi qua, báo khan quàng đỏ đã ra được hai số mà bài thơ của thị sĩ Bình Minh vẫn biệt biệt tích. Quý dòng bắt đầu trều sạ. Nó không rõ thư của nó bị thất lạc. Hai vị bài vở quá nhiều tòa soạn chưa kịp đăng ngay. Hay do bài thơ của nó ẹ quá nên tòa soạn đã vứt vào sọ rác để giành bán giấy vụn rồi. Quý giòm không rõ nguyên nhân và trong khi chờ đợi cho rõ, nó thầm cầu mong nguyên nhân thứ ba đừng bao giờ xảy ra. Đó là quý giòm chỉ cầu mong thôi, còn sự thể như thế nào nó mù tịt. Vì vậy bụng nó cứ ngay ngái. Và cũng vì vậy khi nhỏ hạnh bảo Tiểu Long dạo này nó đang làm thơ, nó đã gần cổ trôi biến. Làm thơ tất nhiên chẳng có gì đáng xấu hổ, nhưng nếu làm thơ chả ra ôn gì. Đã vậy trước đó lại lớn giọng chê ở chê thơ của nhỏ Lan Kiều Thì quả là có chùi xuống đất Ở với run mày già mới khỏi ngựa Thế quý giòm không chịu thừa nhận chuyện thơ thẩm Nhỏ hạnh cũng chẳng buồn gặng hỏi Đoán thằng giòm có nỗi khổ tâm riêng Nó chẳng nỡ dồn bạn vào chân tường Mặc dù nó cũng chẳng rõ tại sao hôm trước quý giòm Nói chuyện làm thơ hung hăng đến thế Mà nay lại làm như chuyện đó chẳng dính dáng gì tới mình Trong khi đó, Quý Dòm tiếp tục làm bài thơ thứ hai. Nó quyết chứng minh cho mọi người thấy so với sự kỳ diệu của toán học. Thơ chẳng phải là chuyện hóc hiểm gì. Nó quyết làm cho nhỏ hạnh sáng mất ra. Hơn nữa, những vinh quang mà nhỏ Lan Kiều liên tiếp đón nhận từ bài thơ Trường Em và Tiểu Sử Tác Giả được đăng lên báo khiến Quý Dòm càng quyết tâm chứng minh có nhỏ thì sĩ lóc chóc này chẳng hơn gì mình. Lúc này Quý Dòm chẳng thèm làm thơ hai chữ Bài thơ hai chữ nó gửi đi một tháng nay bặt tầm như ném sỏi xuống hồ. Có lẽ sau khi đăng bài trường em của nhỏ Lan Kiều, báo khăn quăng đỏ bắt đầu chán thơ hai chữ. Quý giòm làm thơ lục bát, nó nuôi sách ra nghiên cứu vần luật. Thế thơ lục bát chẳng có gì ghê gớm. Cứ một câu 6 rồi một câu 8 hoài hoài như thế. Chuyện gieo vần cũng cực kỳ đơn giản. Chữ cuối câu 6 vần với chữ thứ sáu câu 8 Chữ cuối câu 8 vần với chữ cuối câu 6 sách chép sờ sờ. Khi con tu hú gọi bầy, lối chim đứng chín trái cây ngọt dần. Vườn dâm dậy tiếng ve ngân, bắp dây, vàng hạt đầy sần nắng đào. Cũng có khi chữ cuối câu 6 vần với chữ thứ tư câu 8 Con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non. Nhưng chữ nào vần với chữ nào, quý giòm không ngán. Nó tự tin mình thừa sức làm cả trăm câu 6688 như thế. Thế là quý giòm nhà ta đóng cửa phòng hỷ hục sáng tác. Lần này quý giòm chẳng buồn viết về đề tài trường lớp. Nó viết bài thơ nhà em. Bài nhà em bắt đầu như sau. Nhà em có một người bà. Tiếp theo là mẹ kế là bà em. Sau đó theo phong cách của một nhà toán học chính cống, quý giòm lần lượt kê khai số người trong nhà. Hệt như các chủ hộ vẫn kê khai nhận khẩu. Sau ba em tới anh em. Cộng em vào nữa là thêm một người Em em đứng ở sau đuôi Đếm đi đếm lại Sáu người không hơn Quý giòm hân hoàn kê luận Cả nhà gắn bó keo sơn Từ trên xuống dưới xanh dơn niềm vui Hạ xong câu kết Quý giòm thở phạc buông bút xuống bàn Và ngả người ra lưng ghế Nó vừa gật gồ nhầm lại bài thơ trong đầu Cảm thấy hài lòng với chính mình quá xá Nếu có sẵn huy trường trong túi Thì nó đã lôi ra tự gắn cho mình rồi Rồi dường như thấy lầm nhầm trong đầu không đã Quý giòm trồm người dậy Vơ lấy tờ giấy dí sát vào tận mắt đọc đi đọc lại Và càng đọc nó càng thấy lòng nó xanh dờ niềm vui siết bao Bài thơ ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa Lại vần vèo đầu ra đó đàng hoàng Con nhỏ lan kiều gặp mai kia chỉ hí hoáy được thứ Thờ hai chữ bắt nó làm loại thơ Chữ cuối câu sáu vần với chữ thứ tư hoặc chữ thứ sáu câu tám này chắc nó khập thép. Cũng như bài thơ thứ nhất, bài thơ thứ hai này được quý giòm chép lại sạch sẽ và cẩn thận, rồi cho vào phong bì háo hức gửi đi, nhưng quý giòm chỉ háo hức lúc bỏ tác phẩm của mình vào thùng thư bưu điện thôi. Sau đó, nỗi háo hức nguội dần, nguội dần và chẳng mấy chốc đã biến thành nỗi thất vọng sâu xa, niềm vui xanh rờn trong lòng nó một ngày một héo hon khi suốt mấy số báo liên tiếp nó dò Mói cả mắt chẳng thấy bài thơ ngắn gọn mà đầy ý nghĩa của mình đâu. Bài thơ nhà em có vẻ nhất quyết đi theo vị tiền bối của nó là bài thơ lớp em dạo nọ. Nghĩa là bài trước bài sau quyết rất díu đi vào nơi vô tận. Để tác giả ngồi một mình trong đau khổ, thấy cuộc đời xào quá đỗi chua cay. Nhưng nỗi đau khổ của quý giòm chưa dừng lại ở đó. Một hôm nhỏ, Diệp đột nhiên lại gần ông anh nhào mắt nói. Chà! Dạo này trong nhà nhiều chuyện lạ à nghen Nhỏ Diệp nói chúng không Nhưng đủ khiến quý giòm xám mặt Mày định ám chỉ bậy bạ gì đó Quý giòm lừa mắt nhìn nhỏ em Kê cục à nha Nhỏ Diệp rụt cổ Tự nhiên lại kêu người ta ám chỉ bậy bạ Đúng là có tật giật mình Quý giòm giật mình thật Nhưng nó vẫn cô nói cứng Mày cứ suốt ngày chỉ nói nhằng nói cuội Em chả nói nhằng nói cuội gì cả Nhỏ Diệp nghinh mặt Em chỉ bảo nhà ta dạo này có chuyện lạ thôi Biết không hồ dọa được con nhóc cứng đầu này. Quý giòm lấy môi hạ sọc. Chuyện gì mày bảo là chuyện lạ. Nhỏ Diệp nhìn lên Trần Có người tự dưng mê đọc báo khăn quẳng đỏ. Thì sao? Quý giòm hờ mũi. Đó chẳng phải là báo dành cho Thiếu Nhi là gì? Nhỏ Diệp ló lên. Dĩ nhiên là báo dành cho Thiếu Nhi. Nhưng chữ này Thiếu Nhi chả bao giờ để mắt tới. Bây giờ Thiếu Nhi vỗng dừng tuần nào cũng mua. Bảo không lạ sao được. Chả có gì lạ cả. Quý nhún giòm phớt lời chuyện nhỏ em tinh quái cố tình nhấn mạnh hai 3 lần chữ thiếu nhi để chọc quê mình. Trước đây tao không thích đọc báo cân con đỏ, nhưng bây giờ tao thích. Thế thôi. Nỗi giải thích ngang phè của quý giòm dĩ nhiên không làm nhỏ Diệp thỏa mãn nó hứ một tiếng. Nói như anh, chẳng ai lại đột nhiên thích một thứ trước đây mình không thích cả. mải ngốc quá. Quý giòm làm bộ gầm cừu, đầu nó xoay như trong tróng để nghĩ kế. Gần đây báo khăn con đỏ mở thêm mục. Nhà khoa học trẻ Vì vậy, mà tao thích xem, chứ có cái quái gì đâu. Lần này thì nhỏ Diệp làm thinh, lý do quý giòm nêu lên quá sức thuyết phục khiến nó không bắt bẻ vào đâu được. Tuy vậy, nhỏ Diệp chưa thực sự tin hẳn một mép của ông anh. Nó không nói gì, nhưng ánh mắt không giấu vẻ ngập vực. Quý giòm thông minh siêu đẳng, làm gì chẳng đọc được những ý nghĩ trong đầu nhỏ em. Nhưng cũng chính vì vậy mà quý giòm cảm thấy yên tâm. Một khi con nhóc tinh danh này còn nghi nghi hoặc hoặc, chứng tỏ nó chưa đánh hơi được chuyện mình đang tập tành làm thơ. Nhưng nó biết mình lén lút gửi thơ cho báo Căn Quảng Đỏ, và cả hai bài liên tiếp đều ra đi không hẹn ngày trở lại. Chắc chắn nó không chỉ trêu chọc mình quá quyết như thế này. Nhưng nhỏ Diệp không dừng lại ở đó. Nó thôi cật vấn, nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, nó... Nhú mày thăm dò. Mục nhà khoa học trẻ hay không? Tất nhiên là hay, quý giỏ nhách mép. Nếu không hay, tào đã chẳng mua báo Nhỏ Diệp chia tay ra Vậy anh cho em mượn, đọc qua, thử xem Thái độ của nhỏ Diệp làm quý giòm tức sôi Bộ máy tính điều tra tao hả? Nhỏ Diệp tỉnh khô Em chỉ muốn xem cho biết thôi Không xem xét gì cả, tao không cho mượn Nhỏ Diệp không hề nao núng Nó cười cười Vậy thì em biết rồi, quý giòm giật thoát Mày biết gì? Nhỏ Diệp nhau mắt Nếu anh không cho em mượn, chứng tỏ anh mua báo không phải để đọc mục nhà khoa học trẻ như anh nói Sự ma mãnh của nhỏ em làm quý giòn trột dạ Nếu không cho con nhóc này mượn báo hẳn nó sẽ nghi ngờ Chắc chắn nó sẽ không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào để âm thầm theo dõi mình Và nếu như vậy, chuyện mình hì hà hì hục làm thơ sớm muộn gì cũng sẽ vỡ lở Với tiểu long và nhỏ hại, mình còn có thể giấu giếm được Chứ với một đứa ở ngay bên nách như con nhỏ diệp quỷ quái này Thì thực khó thể đề phòng Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, quý giòm đành tặc lưỡi nói với nhỏ em Giọng cũ ra vẻ thản nhiên nhưng mặt lại méo xẹo Báo để trong phòng học của tao ấy Mày muốn xem, cứ vào xem Chương 4 Thực ra vì quý giòm mời nhỏ Diệp vào phòng học của mình để tham quan trường báo Căn Quang Đỏ Là một hành động khôn ngoan Một đánh tan nghi ngờ trong đầu một đứa ưa tò mò tọc mạch nhỏ Diệp Cách tốt nhất là cứ làm ra vẻ tại đây chẳng có gì bí mật Đó là chưa kể, dù có dung kính hiển vi soi lên trong báo để dọa dẫm từng chữ một, Nhà Diệp cũng đừng hòng phát hiện được một dấu vết càng nghi nào. Nhà thơ Bình Minh cho đến nay vẫn chưa bén mảng, được đến khu vườn thi ca đầy hương sắc nơi mà thị sĩ Lan Kiều đã từng ngồi chiếm trệ. Chế. Mai cho dù hai bài thơ của Quý Giọng có được đăng lên báo, nhưng với một bút hiệu lạ hoắc lạ hờ như thế có tài thánh Nhà Diệp mới tưởng tượng. Nổi nhà thơ Bình Minh, tài hoa đó là ông anh cầm nhỏ, cầm nhong của mình. Nhưng đến lúc đó, đến lúc những sáng tác của Quý Giòm đã hiên nga ngự trên mặt báo và độc giả khắp nơi gửi thư về như bướm bướm để năn nỉ xin ảnh xin ký xin làm quen. Xin làm anh em kết nghĩa, nhỏ Diệp có phát giác ra Quý Giòm chính là thị sĩ bình minh tài năng đang rực rỡ trói trang thì càng tốt chứ sao. Quý Giòm chỉ sợ thiên hạ chê mình là thị sĩ giỏ, sợ nhỏ Diệp biết mình cạnh cục sáng tác hết bài thơ này đến bài thơ khác, gửi liên tục cho báo khen quảng đỏ. Sau đó vét túi mua hết báo tuần này sang tuần nọ để theo dõi Mà thơ với thần vẫn phiêu diều tận cõi ai ra xăm cực lạc nào Vì tất cả những lẽ đó mà quý giòm sẵn lòng cho nhỏ Diệp Nghiên cứu trong báo trong phòng mình Và cũng vì tất cả những lẽ đó Quý giòm vẫn tiếp tục bí mật làm thêm bài thơ thứ ba Ông bà đã nói Sự quá bất tam Quý giòm chỉ mới sáng tác có hai bài Đâu thể gọi là đã gắng hết sức Biết đầu đến lần này vận may mới mỉm cười với mình, biết đâu lần này, tài năng tiềm ẩn của mình mới trồi lên và bắt đầu nở sộ. Quý giòm nôn nao nhủ bụng và bạo môi cầm lên cây viết khi đóng cửa phòng đâu đó cẩn thận. Bài thơ thứ ba hẳn nhiên phải viết bằng thể thơ thứ ba. Quý giòm đã làm thơ hai chữ, thơ sáu chữ và tám chữ và đã nhận lãnh hậu quả đau thương do chúng mang lại. Bây giờ quý giòm quyết tâm thay đổi số phận bằng cách thay đổi thể thơ. Nó không thể để vận xui bám theo mình Khi nãy Quý Dòm lén vào phòng anh Vũ lục loạn một hồi Nó mừng húng khi vỡ được cuốn Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam Giày cộ Lên gión rén ôm về phòng mình Bây giờ nó dở cuốn sách ra trước mặt Chúi mũi tham khảo Cuốn sách toàn những thơ là thơ Không lèo tèo ít ỏi như trong sách giáo khoa Sau giam phút mày mò Quý Dòm tìm thấy một bài viết theo thể thơ bốn chữ Nó tròn mắt đọc Khăn thương nhớ ai cần rơi xuống đất Khăn thương nhớ ai, khăn vắt trên vai. Khăn thương nhớ ai, khăn chủi nước mắt. Đèn thương nhớ ai, mà đèn không tắt. Mắt thương nhớ ai, mắt không ngủ yên. Bài thơ làm Quý Dòm ngây ngất. Thơ 4 chữ thật ra, âm điệu cũng gần giống như thơ hai chữ đọc liền câu. Quý Dòm tin rằng mình thừa sức làm. Đó là chưa kể. thể thơ này Quý Dòm đã từng làm qua một lần khi sáng tác bài Con mả Con Ma. Mà. Mày đà có vợ. Dạo nó về trời quê Tiểu Long. Nhưng Quý Dòm tự biết. Đó không phải là thơ Nó chỉ nhại theo các bài về kiểu như Nghe vẻ, nghe ve, nghe vẻ đánh bạc Để soạn tạm cho thằng Lượm Làm thần chú trừ tà ma thôi Còn thơ chính hiệu như bài Khăn thương như ai thì lại khác Hình ảnh và âm hưởng của bài thơ thứ thiệt này Khiến ngay cả trái tim khô khan của Quý Dòm Cũng phải lần lần sao xuyến Là nhà toán học bẩm sinh Quý Dòm chỉ quen phân tích những gì chính xác cụ thể Còn cái tâm trạng Nào nào Mơ hồ Zotica đem lại này Nó không làm sao cắt nghĩa cho rành mạch được Cuối cùng quý giòm đánh ý tìm sự cắt nghĩa ở trong sách Sách viết Nghệ thuật nhân cách hóa ở đây đã tiến lên tầng cung bậc một Trước làm cái khăn một vật hoàn toàn tĩnh Đến ngọn đèn Tuy cũng là vô tri vô giác Nhưng ngọn lửa cũng có thể dùng động khi có gió Từ vật vô tri vô giác đến chim muông Khi ca giao đã nói đến là đều gán cho chúng những tâm tình ý nghĩa như người. Hóa ra là vậy, quý giòm gật cổ tâm đắc. Thơ của mình chữ này toàn tả người ta. Hết lớp em. Đến bà em rồi bà mẹ em, nên đâu có nhân cách hóa cho nó cao siêu, như bài ca dao tuyệt cú mèo này được. Con nhỏ Lan Kiều tuy học hành dở hơn mình, nhưng nó rất giỏi trò nhận cách hóa. Nó viết nào là anh gạch bà. Màu đỏ, nho nhỏ, dễ thương. Nào là, và những chị ngói, mảnh rẻ, đáng yêu. Viết như vậy, báo căn quần đỏ đằng ngay cho nó cũng là điều dễ hiểu. Khám phá ra điều dễ hiểu đó, Quý Giòm mừng rỡ còn hơn Christopher Klumper. Bất ngờ khám phá ra châu Mỹ, cảm thấy đầu óc tự dưng sáng láng hẳn. Quý Giòm lập tức bắt tay vào thực hành ngay những điều vừa thu hoạch được. Để áo dụng tối đa biện pháp nhân cách hóa, Quý Giòm chọn đề tài cây cối. Nó viết bài thơ khu vườn nhà em thể 4 chữ. Cây mông ngóng ai quả rơi xuống đất, cây mông ngóng ai lá vắt trên cành. Thoát đầu quý giòm tính bê nguyên si ca dao lá vắt trên vai. Nhưng đọc tới đọc lùi thấy lộ liễu quá hình ảnh lại kỳ cục. nó bèn sửa lại thành lá vắt trên cành cho hợp tình hợp cảnh. Bài thơ mới nhất của quý giòm có tổng cộng 12 câu cật thạch. Trong đó có những hình ảnh được nhân cách hóa một cách táo bạo như... Ông mong ngóng ai mà ông hút mật, mật mong ngóng ai mà mật ngọt ghê. Lần này, làm xong, Quý Dòng đọc đi đọc lại bài thơ của mình một cách kỹ lưỡng. Qua hai kẻo thất bại vừa rồi, nó không còn tự thán phục tài thơ của mình một cách vô tội vạn như trước đây nữa. Quý Dòng đọc bài thơ khu vườn của em bằng cắm mắt lạ lùng, nghiêm khắc của một nhà phê bình khó tính. Nhà phê bình Quý Dòng cố tìm ra những chỗ kém cỏi trong bài thơ của thí sĩ Quý Dòng. Nhưng dù Cố so mói đến mỏi cả mắt, nhà phê bình vẫn chẳng tìm thấy một tí tí kém cỏi nào. Càng đọc, đôi mắt lạnh lùng của nhà phê bình càng mất vẻ lạnh lùng. Cuối cùng nhà phê bình quý xòm bèn nói với nhà thơ quý xòm bằng một giọng ấm áp. Không thể nào làm hài hơn được nữa. Báo khăn quàng đỏ kỳ nay mà không đăng bài thơ này có họa là cả tỏa soạn hóa điên. Dĩ nhiên là nhà thơ hí hưởng đồng ý ngay với lời nhận xét rộng rãi của nhà phê bình. Nhưng rút kinh nghiệm những lần trước, lần này nhà thơ Quý Giòm của chúng ta không gửi thư theo đường biểu điện nữa. Nó đặt xe thẳng tới tòa soạn báo khăn quảng đỏ. tòa soạn báo khăn quảng đỏ tọa lạc trên đường Phạm Ngọc Thạch gần hộp con rùa. Những lúc đi chơi với bạn bè, Quý Giòm từng chạy qua đó mấy lần. Nhưng chưa bao giờ Quý Giòm có ý nghĩ sẽ. Có ngày nó đột chân vào chốn thâm nghiêm đó. Nhưng hôm nay, lại khác, nó cầm theo tiếp bài thơ đến tòa soạn, nó sợ bài thơ không có chỗ kém cỏi của nó bị biểu điện làm thất lạc. Hơn nữa, kèm theo bài thơ, kỳ này quý giòm còn viết một bức tâm thư gửi các cô chú anh chị trong tòa soạn. Bức tâm thư đầy hân trách. Trước đây không lâu, em cũng đã gửi đến quý báo hai bài thơ có tên là Lớp em và Nhà em, một bài viết theo thể hai chữ, một bài viết theo thể lục bát. Nhưng em ngóng dài cả cổ vẫn chẳng thấy tòa soạn chọn đăng. Khi này em tiếp tục gửi thêm một bài thơ mới khu vườn nhà em. Viết theo thể bốn chữ, em hy vọng bài thơ này sẽ khá hơn hai bài trước. Nếu thấy sáng tác của em còn yếu kém, chưa thể đăng được, thì mong các cô chú anh chị phụ trách thẳng thắn gọi ý và cho em những lời khuyên hữu ích. quý dòng kết thúc lá thư một cách lịch sự và nhãn nhận. Già vẻ, ta đây là một người thành khẩn cầu tiến. Trong khi trong thân tâm nó không tin bài thơ khu vườn của em lại còn yếu kém, Chưa thể đăng được nhưng nó khiêm tốn trong thư. Quý giòm đánh một vòng rộng quanh đài phun nước và hồi hộp dừng xe trước tòa soạn đấu sộ của báo khăn quảng đỏ. Lạ thay trên đường đi quý giòm hàng hái bao nhiêu thì khi đứng thập thò trước cổng tòa soạn nó lại rụt xe bấy nhiêu. Không dám dắt xe vào, nó cứ đứng lỡ ngỡ trước cổng, mắt nhớ nhát nhìn quanh quất. con tay thì đưa lên túi áo mân mê lá thư một cách vẩn vơ. Tìm ai thế em? Thấy quý giòm đứng ngẩn ngơ hàng buổi trước cổ Anh bảo vệ cơ quan ngồi bên trong thò đầu ra hò Dạ thương không ạ Quý giòm lý nhí sự lành lẽ của nó bay vèo đầu mắt Anh bảo vệ không hiểu Không là sao Quý giòm lại ấp ống Dạ em không Không là em không tìm ai cả Thế em đứng đây làm gì thế Anh bảo vệ không nén được tò mò Quý giòm hít vào một hơi Dạ em định gửi thư Gửi thư Dạ gửi thư cho ai Quý giòm trước mắt Thưa ạ, gửi cho tòa soạn ạ Trời đất, anh bảo vệ kêu lên Thế thì đưa đây cho anh Có thế mà em cứ đứng suốt từ trưa đến giờ ư Quý giòm không trả lời câu hỏi oam, oam của anh bảo vệ Nó đỏ mặt, móc lá thư trong túi chia ra Nhẹ nhõm như vừa chút được một cánh nặng ngàn cân Trước khi nó quay xe ra về anh bảo vệ ân cần dạ Lần sau có gửi cho tòa soạn Em cứ đưa anh nhé, đừng ngại Dạ Quý giòm dạ một tiếng nhỏ xíu Và quay quả phóng xe vột lẽ Tìm vẫn đập thỉnh thịch trong ngực Quý giòm không hiểu tại sao mình bỗng dừng nhắt cái như vậy Nó đã từng đi thi toán thành phố rồi toàn quốc Ở vào những tình huống căng thẳng hơn nhiều Nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy nơm nớp Như khi đứng trước tòa soạn báo khăn quảng đỏ Hay vì đấy chính là nơi quá xa lạ với mình Quý giòm chầm từ ra về Nó thự an ủi Dù sao thì cuối cùng bài thơ của nó cũng đến thẳng tòa báo Không sợ chuyện thất lạc sọc đường Bây giờ nó chỉ còn mỗi việc ngồi nhà theo dõi, chờ ngày bài thơ được đăng lên, chờ ngay vũ ngực oang oang với Tiểu Long và Nhỏ Hạnh. Thị sĩ bình mình chính là thằng giòm này đấy, đến ở từng khu ruột khi trồm thấy bộ dạng đỡ đẫn vì sửng sốt của hai đứa này. Và không chỉ Tiểu Long và Nhỏ Hạnh, cả lớp nữa. Cả lớp lúc đó sẽ nhìn quý giòm bằng ánh mắt ngưỡng mộ như tụi nó đã từng lát mắt trước nhỏ Lan Kiều. Nhỏ bộ Linh lúc đó sẽ hết dám bô bô cả lớp này, không ai làm thờ nột trừ Lan Kiều. Và thi sĩ mầm non Lan Kiều Cũng sẽ không còn dám tuyên bố bạt mạ Làm thơ chứ đâu phải làm toán Mà muốn làm lúc nào thì làm <cười> Hãy đợi đấy Quý giòm lầm bập khoái trá hình dung đến ngày tên tuổi mình xuất hiện trên mặt báo chương 5 Lần này quý giòm không phải đợi lâu 10 ngày sau cái buổi trưa Nó đích thân đến tận tòa soạn báo Căn Quang Đỏ Để bài Tên tuổi của thi sĩ Bình Minh đã xuất hiện Một cách đàng hoàng trên mặt báo Nhưng oai oam thay, trái với kỳ vọng của Quý Giọng thì sĩ Bình Minh không xuất hiện trong trang thơ, mà trong mục thư và bài gửi đã đến. Quý Giọng căng mắt đọc, em Bình Minh lớp 8A4 trường tự do, tòa soạn đã nhận đầy đủ cả ba bài thơ lớp em nhà em và khu vườn của em. Cảm ơn nhiệt tình của em nhưng rất tiếc tòa soạn không thể sử dụng được. Theo yêu cầu của em, anh chị có đôi lời góp ý chân thành, mong em đừng buồn. Những bài thơ của em chưa bộc lộ được tình cảm của người viết mà chỉ mới dừng lại ở mức kể việc đơn giản như trong lớp em. Lớp em học tập thật là hăng say, lớp em làm bài thật là chính xác, lớp em ca hát thật là hay ho. Hoặc liệt kê một cách máy móc như trong bài nhà em. Nhà em có một người bà, tiếp theo là mẹ, kế là bà em. Sau ba em tới anh em, cộng thêm em nữa là thêm một người. Riêng bài khu vườn nhà em thì ảnh hưởng ca dao quá nặng nề, ca giao viết Khăn thương nhớ ai khăn rơi xuống đất, khăn thương nhớ ai cần vắt trên vai Còn em thì viết cây mong ngóng ai quả rơi xuống đất, cây mong ngóng ai lá vắt trên cành Bất kỳ người nào viết văn làm thơ cũng không tránh khỏi ảnh hưởng một ai đó Nhưng nếu mô phỏng từng câu từng chữ thì thành ra bắt chiếc Điều cần tránh trong sáng tác Đó là chưa kể viết khăn vắt trên vai thì được nhưng viết lá vắt trên cành Thế hình ảnh lại không chính xác. Bên cạnh đó, thơ em có một nhiệt điểm nữa là gượng ép. Chẳng hạn em viết Ông mong ngóng ai mà ông hút mật, mật mong ngóng ai mà mật ngọt ghê. Đó là một kiểu nói gắn ghép, thiếu thuyết phục. Tóm lại, thơ em viết Vần luật nghiêm chỉnh đó là một ưu điểm đáng quý. Nhưng để thơ có tình và có hồn, nhất là được đăng. Em cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Căng đọc quý giòm càng toát mồ hôi chán. Hóa ra những bài trước đây nó gửi đến báo khăn quàng đỏ, không hề bị thất lạc. Tòa soạn đã nhận đủ cả. Tòa soạn không đăng chỉ bởi thơ nó dở. Chỉ bởi thơ nó máy móc, gượng ép, thiếu thuyết phục. Chỉ cần mắc một trong ba khuyết điểm kể trên, tác phẩm đã đủ vứt vào sò so giác rồi. Đăng này thơ nó gom đủ cả ba, thế có chết người không kia chứ. Cuối giòm bần thân cả buổi trời, tờ báo giờ ngay trước mặt. Nhưng nó không dám niếc đọc lần thứ hai. Nó không ngờ những sáng tác đắc ý của nó lại đầy rẫy khuyết điểm như thế. Giả như nó không viết bức tâm thư gửi tỏa soạn năn nỉ. Nếu thấy sáng tác của em còn yếu kém chưa thể đăng được thì mong các anh, chị, cô, chú phụ trách thẳng thắn góp ý cho em những lời khuyên hữu ích. Thì có lẽ nó vẫn đinh ninh tài năng của nó đã sắp sửa, xòe nở. Trong thóng mắt Quý giòm cảm thấy hào khí trong lòng tiêu tan không còn một tẹo. Nó hết dám coi thường con nhỏ lan kiều mầm non văn nghệ. Nó hết dám đùa tranh với đời để chứng minh thích ca chẳng phải là chuyện gì hiểm hóc. Nó hết mong làm cho nhỏ hạnh sáng mắt ra. Nói tóm lại bây giờ quý giòm chẳng mong gì cả. À quên, quý giòm mong một điều, mong mọi người không ai biết thằng cha thí sĩ bình minh giọng kia là mình. Trong tâm trạng hồi hộp đó, sáng hôm sau quý giòm Cố đóng một bộ mặt thản nhiên đến lớp Quả như lo lắng của nó Vừa bước chân qua ngưỡng cửa Quý giòm đã thấy tụi bạn túng năm tụi ba Chúi đầu vào những tờ khăn quang đỏ Không biết ở đâu Xuất hiện nhàn nhạt khắp lớp Tụi bạn vừa xem vừa nhìn nhốt bình luận Không khí nhộn nhịp Rôm giả hết sức Trông cứ như tết nhất đến nơi Hải quán cười hê hê Hóa ra lỡ mình có một tài năng chưa lên mà đã xuống Vậy mà chiếc này tao vô tình không biết Thằng Lâm láo lỉnh Nhưng dù sao thi sĩ bình minh Cũng có công ca ngợi lớp mình Ca ngợi sao? Cuối lương nháy mắt hỏi Lâm nghiêm nghị cầm tờ báo lên E ai đọc Lớp mình học tập thật là hăng say Lớp mình làm bài thật là chính xác Lớp mình cả hát thật là hay ho Lớp mình kéo co thật là hết ý Lớp mình không khí thật là trong ngành Lớp mình đáp anh thật là bá phát Làm một hơi khiến cả lỡ cười bỏ Nhất là nó vừa đọc vừa nhấp nhứ Vừa gục quặc Đầu đánh nhịp Thằng quấy lương ngồi bên gõ bàn phụ họa theo, trông giống hết như khung cảnh ở những quầy sổ lô tô có thưởng Quý giòm cũng cười nhưng cười méo xẹo, nó ấm ức lắm nhưng không dám hó hé. Nếu nó ra mặt chắc chắn tụi bạn sẽ biết tỏng thì sẽ bình minh là nó. Quý giòm chả dại gì lại ông còn ở bụi này. Quý giòm đành ngậm bồ hòn làm ngọt, vảnh tai nghe thằng Lâm bay trò tiếp. Lần này, Lâm bước ra đứng ngay ở lối giữa hai bàn giờ tài rỗng rạc. Thưa quý khán giả, hôm nay tôi xin đọc tặng quý khán giả bài thơ tâm đắc nhất của tôi. Bài thơ này phỏng theo điệu lý khăn thương nhớ ai, đó là bài thơ thương nhớ ai, bài thơ như vậy Thơ thương nhớ ai mà thơ bắt trước, thơ thương nhớ ai mà thơ vắt trên cảnh, thơ thương nhớ ai thơ chạy loanh quanh. Lâm là đứa học hành lẹt đẹp điểm van thường theo lẹt tè. Nhưng cái môn làm về chọc phá thiên hạ nó thuộc hạng nhất. Đó quả là hiện tượng quái lạ. Hôm trước đầu thằng Tân bị gẻ nó làm hai câu thơ, đăng lên bạc. Cái đầu chọc lóc bỉnh vôi, nó đem nó úp cái nồi lên trên. Bị thầy hiếu phạt đứng suốt hai tiết học vẫn chưa tởn. Lâm lại là đứa bị liệt vào hàng tứ quậy, đa số bạn bè không muốn thân cận. Nhưng khi nó làm trò thì ngay cả những đứa khó tính nhất cũng phải phì cười. Lần này cũng vậy bài thơ thương nhớ ai của nó khiến cả lớp cười nghiêng gầy ngả. Nhưng cười xong đứa nào đứa nấy không khỏi cảm thấy là lạ. Thí sĩ Bình Minh bị thằng Lâm đem ra dĩa cợt. Tơi bời hoa lá như thế, sao vẫn thấy im xe chẳng chút phản ứng. Mẹ nào, nó giỏi kiểm chế đến thế. Thằng Dưỡng là đứa đầu tiên không nhịn được, nó ngó quanh. Nhưng tóm lại, thi sĩ Bình Minh là ai? Ừ nhỉ, của ẩn. Cũng đã mắt dò xét, thí sĩ Bình Minh là bạn nào? Xin mời bước ra phát biểu. Chẳng có tiếng đáp lại. Lập tích cả lớp không hẹn mà cùng quay đầu dòm ráo rác. Đỗ lễ chợt bụt miệng. Tôi biết Bình Minh là ai rồi? Ai thế? Cả chụp cái miệng nhào nhào. Đỗ lễ thả nhiên. Bạn Lan Kiều chứ còn ai? Nhỏ Kim Em thắc mắc. Sao bạn biết là bạn Lan Kiều? Đỗ lễ đáp gọn Thì ở lớp mình chỉ có bạn ấy thích làm thơ chứ đâu còn ai khác. Xài bét. Nhỏ Bành Khuyên chợt lên tiếng phản đối. Xác. Đỗ lễ trốn mắt. Ừ. gật đầu Nếu là Lan Kiều, bạn ấy chẳng bao giờ lấy bút hiệu là Bình Minh Trước nay bạn ấy luôn luôn lấy tiền thật Nhà Lan Kiều nãy giờ làm thinh, bỗng lên tiếng xác nhận Bạn vành khuyển nói đúng đấy Bình Minh không phải là mình Thế Bình Minh là ai? Câu hỏi của độ lễ rời tõm vào khoảng không Thí sĩ Bình Minh không suốt đầu lộ diện Cả lớp ngờ ngác nhìn quanh Mặt mày đứa nào đứa ấy nghi nghi hoặc hoặc Muốn biết Bình Minh là bạn nào chẳng có gì khó Minh Vương thình lình hắng giọng khiến mấy chụp cặp mắt đổ dồn vào nó. Không khó, Hải Quán khịt mũi hỏi, "Minh Vương tỉnh Khô, ở Lâm Liếm môi, mày biết Bình Minh là ai sao?" Minh Vương mỉm cười, Tao không biết, nhưng tao nghĩ ra cách, cách gì?" "Phân tích tác phẩm." Bình Minh gọn lọt. "Mày đùa chắc." Lâm nhằn nhó. Tao không đùa tí nào." Minh Vương nhún vai, "Trong bài thơ nhà em thì sĩ Bình Minh của lớp ta đã vô tình khai báo lý lịch, dựa vào đó có thể suy ra Sáng kiến được đáo của Minh Vương là mặt mày quý giòm sáng ngoét Nó phải giả bộ Lúi hối viết viết vẽ vẽ Để che giấu sự bối rối của mình Đập vào tay nó là tiếng gieo ầm của thằng Lâm A phải rồi Nhà em có một người bà Tiếp theo là mẹ cái là bà em Nhà bạn nào có một người bà Rơ tay lên Nhỏ bộ Linh cởi hí hí Nhưng bà nội hay bà ngoại Thắc mắc ói oam của bộ Linh làm Lâm Ngớ mất một lúc Nội ngoại gì cũng được Cuối cùng Lâm đáp bửa Hễ nhà em có một người bà là được Lâm vừa nói xong thằng Dũng thành mình dơ tay lầm hí hưởng Hí sĩ bình minh là mày hả Dưỡng gãi đầu Tao cũng không biết nữa Tao có tới hai người bà lại Dẹp đi mày Lâm quóc mắt Lúc này không phải là lúc dỡ đâu đấy Rồi nó quay lại nhìn cả lớp tiếp tục điều à Đâu Bạn nào có một người bà đâu Ai có bà mà không dơ tay tức thị Bạn ấy là bình minh đấy nhé Thằng Lâm hù một phát Cả mấy cánh tay hoảng hốt rùm rùm đưa lên Quý giò liếc cái đám láo nháo này, tức muốn nảy đồng đó mắt. Trong bộ tịch cuốn quýt của tụi nó, cứ tưởng cái tay bình minh mà thằng Lâm đang ham hở lùng sổ kia không phải đã từng làm thơ mà đã trót dại là một chuyện gì phạm phá vậy. Thấy lời hăm dọa của mình có hiệu lực ngay tức khắc, lầm khoái lắm, nó tuét miệng cười. Tính điều tra tiếp về số anh chị em trong nhà để phăng ra thông tích của nhà thơ bí mật. Nhưng khi ánh mắt của nó quét ngang qua chỗ quý giò, Nụ cười trên môi nó trượt tắt ngấm Nó nhìn chọc trọc vào mặt quý giò Mắt nó trợn lên Ủa mày có bà sao không chịu giơ tay Quý giòm con mặt Tao không thích tham gia cái trò vớ vẩn này ha ha không thích lầm nhấm ép Mày không thích tức thị mày là nhà thơ bình minh đứt đuôi rồi Quý giòm nghiến răng Tao là ai kệ tao chẳng liên quan gì đến mày À tao nhớ rồi Hải quán hớn hở vọt miệng Ngoài ba nó và ba mẹ nó ra Thằng quý giòm còn có một ông anh Và một nhỏ em gái nữa Giống hệt như nội dung của bài thơ nhà em, tiết lộ của hải quán khiến cài chụp cái miệng ồ lên. con Quý Giòm thì mím chặt môi, bụng rùa hải quán tơi tả. Quý Giòm vốn không chơi thân với hải quán, nhưng trong đội bóng của lớp hải quán đã cặp với Quý Giòm trên hàng tiền đạo. Trước đây có một lần sau khi giật bóng mệt nhoài, hải quán to to đi theo Tiểu Long và Quý Giòm về nhà Quý Giòm. Hôm đó Quý Giòm muốn chiêu đãi các bạn món xua xoa mẹ nó làm. Không ngờ lần viếng thăm đó của hải quán đã gây nên tai họa. Đúng là sức giặc vào nhà. Quý giòm lo bò một cách tức tối. Càng tức tối hơn nữa khi thằng Lâm cứ luôn miệng là nhà Như vậy mày đích thị là nhà thơ bình minh rồi. Chối gì nữa mà chối? Quý giòm sầm mặt. Tao trả thêm chối. À! Thế là mày nhận rồi phải không? Trong khi quý giòm chưa biết phản ứng như thế nào trước miệng mồm sắc bén của thằng Lâm tinh quái. Thì nhỏ hạnh đã bất thần lên tiếng. Theo hạnh quý không phải là bình minh. Cô ân ngồi cạnh Bạn đừng có bênh vực cho thằng giòm đó, nó là bình minh chứ không ai. Không phải, bạn Hải cũng biết quý giòm có một đứa em gái, nhưng bài thơ không đề cập gì đến đứa em gái đó. Nói thế mà cũng nói, lầm biểu mồi. Bài thơ nhà em báo đã trích hết đâu. Nếu trích toàn bài, chắc chắn sẽ có đoạn bình minh tả em, không những thế còn tả đến các con vật nuôi trong nhà nữa. hi, hi. Lâm đa bằng giọng dĩu cợt, nhưng lập luận của nó không phải là không có lý. Nhà hạnh lúng túng đẩy gọng kính trên sống mũi tặc lưỡi nói. Nhưng quý là kế toán không phải cái văn, chuyện làm thơ hoàn toàn vô lý. Hạnh nói nhiều với tụi nó làm chi, quý giòm bực mình sẵn rộng. Tôi có phải bình minh hay không, tự tôi biết việc quá gì phải cãi nhau. Hạnh ủng hộ bạn, ở hạnh chả buồn cãi nhau nữa. Nói xong nó ngồi im, nhưng trước áp lực của tụi thằng Lâm, sự ủng hộ của nhỏ Hạnh thật là lẻ lòi yếu ớt. May làm sao, ngoài nhỏ Hạnh, quý giòm còn nhận được sự ủng hộ vô cùng to lớn của bác bảo vệ trường. Tụi thằng Lâm chưa kịp hạch sách tiếp, bác đã thẳng tay nện vào mặt trống. Tùng, tùng, tùng. Chương 6 quý giòm ra về lầm lũi. Sau sự cố xảy ra đầu giờ, suốt 4 tiết học còn lại sau đó đầu óc nó chẳng tập trung được mảy may. Lần vở trong đầu nó là những lời trêu chọc độc địa của thằng Lâm và đồng bọn. Ngay cả sự bênh vực lúng túng của nhỏ hạnh cũng làm nó chẳng vui lên được tí nào, ngược lại nó càng ê chế thêm. Quang cảnh hồi sáng xem ra chẳng khác nào quang cảnh ở tòa án. Thăng Lâm và đồng bọn chính là những công tố viên thâm hiểm. Nhờ hạnh trong vai một luật sư vụn vẻ. Còn nó, nó đóng một vai tên tội phạm lóng ngóng đáng thương chỉ biết ngồi trường mặt ếch cho công lý mặc tình xét xử. Mà nó đã làm gì nên tội kìa chứ? Làm thơ, dẫu là làm thơ dở, đâu phải là một tội ác. Càng nghĩ quý giòm càng cảm thấy cuộc đời sao đầy rẫy những đáng cay và bất công. Trong cơn phẫn nộ... Tối tăm mặt mũi, nó không hiểu rằng chính lòng tự ái và sự sĩ diện hão đã làm hại nó. Nếu không cố tranh hơn thua với thi sĩ mầm non, lan kiều để nhắm mắt nhắm mũi nhảy bừa vào một lĩnh vực hoàn toàn lạ lẫm với mình thì chẳng xảy ra chuyện. Nhưng ngay cả khi đã quyết đi theo con đường thi ca đầy gai gốc đó, nếu nó bình tĩnh đón nhận những lời gọi ý thẳng thán của tờ báo, bình tĩnh thừa nhận sự kém gọi của mình để từ từ tìm cách vươn lên. Đừng tìm cách dấu diếm hành tung để tạo nên một vụ án ly kỳ bí mật thì tụi thằng Lâm dù có trêu, tình hình sáng nay cũng chẳng ra dáng một phiên tòa, chỉ tại nó cả thôi. Nhưng lúc này, quý giò nhà ta không nhận ra được điều đó, nó ra về, mặt hầm hầm khiến Tiểu Long và nhỏ hạnh đang lão đẽo bên cạnh, không đứa nào dám hó hé một câu, mãi một lúc không nén được Tiểu Long ngập ngừng bụt miệng, mặc kệ tụi nó mày ơi, tức làm quái gì. Quý giòm vẫn không hé môi Nó làm như không nghe thấy câu nói của Tiểu Long thái độ lầm ly của thằng giòm làm Tiểu Long nhăn mặt Nó khẽ nhỏ hại một câu rồi nói tiếp Nếu mày không phải là bình minh thì thôi Việc quá gì phải để bộ Lần này quý giòm không ngậm tầm nữa Nó quay ngoát sang Tiểu Long sẵn rộng Thế nếu tao chính là bình minh thì sao Phản ứng bất thần của quý giòm làm Tiểu Long thủn mà ra May là bình minh thật hả Rồi không đợi quý giòm xác nhận Nó bỗng reo lên À tao nhớ rồi Hôm trước nhà Hạnh có bảo tao là dạo này mày đang muốn trở thành thi sĩ mà tao quyền quấy đi mất. Tiểu Long là đứa thật thà, câu nói của nó cũng thật thà. Nhưng lúc này câu nói của nó làm quý giòm nhức xương quá xá, lòng dạ đang rốt bời. Quý giòm nhìn đâu cũng tưởng thiên hạ đang thi nhau châm chọc mình. Mắt nó thoáng xa sầm thi sĩ cái đầu mày. Đây là Hạnh chỉ đùa thôi. Đùa, chứ sao, miệng Tiểu Long càng há hốc. Nghĩa là mày không phải là bình minh, Quý giòm nhách mép. Đương nhiên là không phải, Tiểu Long nhớ mày. Thế sao cái bài nhà em nghe giống hịch nhà mày vậy? Quý giòm lại nổi khùng Giống cái đầu mày Nhà nào mà chẳng giống nhà Thấy bạn mình đang đáp ngang như cua Tiểu lòng ngứa miệng tính cãi Nhưng trong bộ tịch đằng đằng sát khí của quý giòm Nó liền trột sạng làm thinh Nhà hạnh lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề Quý đã bảo không phải Thì cứ cho là không phải Lòng thắc mắc làm gì cho mệt Rồi nó cười khúc khích Làm thơ nhiều chữ mới khó Chứ nếu viết hai chữ rồi xuống hàng như bài lớp em Thì cả khối người làm được Đầu nhất thiết phải là quý Nghe nhỏ hạnh phân tích Tiểu Long tin ngay Nó gục gọc đầu một cách hồn nhiên Ở há Chỉ quý giòm là giật mình thon thoát Nó biết nhỏ hạnh chỉ làm bộ làm tịch Nhỏ hạnh nhắc lại câu nói của nó bữa trước Không phải để bênh nó Mà chính là để chịu nó Nhưng có tiểu Long đứng đó Quý giòm không tiện gây sự Quý giòm bấm bụng nín nhịn Từ lúc đó cho đến khi về đến nhà Nó cắm cúi bước Chả buồn nói thêm một tiếng nào không cả đáp lại lời chào của nhỏ hạnh. Khi cô bạn gái sẽ ngoặt chỗ góc phố đầu tiên, với thằng Tiểu Long khờ khạo cũng vậy, lúc hai đứa chia tay chỗ ngã ba cây điệp, thằng Mập nói, về nhé. Quý giòm cũng chẳng buồn ở hứ. Quý giòm mong chóng về đến nhà, nó mong chóng thoát khỏi sự tra tấn của lũ bạn trên trường, nó mong được nghỉ ngơi biết bao. Đang bấn loạn, Quý giòm quên phát rằng nhà nó không phải là chỗ trú ẩn an toàn trong những tình huống như thế này. Đang nôn nao chờ đón nó ở nhà là nhỏ Diệp tình quái. Vừa thấy quý giòm ló mặt qua khỏi cổng là nhỏ Diệp nhảy bổ sang ngay. Làm như nó nấp đầu sẵn sau kẹt cửa. À anh quý, em biết rồi, em biết rồi. Nhỏ Diệp vừa chạy vừa gieo, quý giòm lứ mắt. Làm gì mà mày la toán thế, mày biết gì? Nhỏ Diệp nheo nheo mắt. Em biết tại sao dạo này anh thường mua báo khăn quảng đỏ rồi? Câu nói của nhỏ em khiến Quý Sòm đứng người. Thôi rồi, không khéo con nhỏ này phát hiện ra hành tung của mình cũng nên. Vừa than thầm Quý giòm vừa cố giữ vẻ thản nhiên. "Thì tao chả bảo mai sửa là gì? Tao đọc mục nhà khoa học trẻ." "Chị, anh đừng có giấu em." Nhỏ Diệp chụt mũi. Chả phải anh đọc mục nhà khoa học trẻ, anh làm thơ." Quý giòm có cảm giác như ai đó gõ búa lên đầu mình, nó nhằn hí. "Tao chẳng hiểu mày nói gì cả." Mặt nhỏ Diệp vẫn nhờ nhơn, nhơn. "Anh hiểu mà anh làm bộ đó thôi. Anh là nhà thơ Bình Minh trời đất." Quý giòm kêu lên bằng giọng oan ức Hồi sáng tụi bạn trên lớp cũng bảo như thế Bây giờ lại đến phiên mảnh Đúng là thế giới này hóa điên hết rồi Em chả điên đâu Nhỏ Diệp khăng khăng Em tin chắc bình minh là anh Ba nhà em tả giống y nhà mình Lập luận của nhỏ Diệp không khác lập luận của Tiểu Long một mảnh Quý giòm bèn sờ cũ Nhà nào chả giống nhà Nhỏ Diệp cười hì hì Nhưng đây là nhà mình Bởi tác giả bài thơ là học sinh lớp 8A4 Quỷ tham mà bắt cái lớp 8A4 này đi Quý dòm rùa thầm và bớt giác giận mình kinh khủng. Đã muốn giấu mọi chuyện làm thơ làm thần mà viết thư cho tòa báo lại hiên ngang để tên trưởng tiền lớp. Thật ngu ơi là ngu. Nếu không có cái địa chỉ sờ sờ như chọc vào mắt thiên hạ này, còn lâu mọi người mới nghi ngờ và thay nhau làm khổ mình. Nhưng hối hận thì đã muộn, bây giờ quý dòm chỉ còn cách làm sao cô phá ta nỗi ngờ phực vừa trớm lên trong cái đầu ưng bướng của nhỏ em cực kỳ ngoan cố này. Nó làm bộ thờ dài, mảnh ngốc quá. Lớt 8A4 thì 8 chứ. Trong lớp tao thiếu gì đứa biết làm thơ và thiếu gì có đứa bà có anh giống như tao vậy. Bộ tịch thiểu não của ông anh khiến nhỏ Diệp trợ động lòng. Nó nhìn Quý Sòm lòng khom. Bộ anh không phải là Bình Minh thật hả? bộ mùng dơn nhưng mặt ngoài Quý Sòm vẫn bộ làm tỉnh. Thì tao đã nói với mày ngay từ đầu rồi. Tao đâu phải là Bình Minh. Trước giờ tao có làm thơ bao giờ đâu. Cặp mắt nhỏ Diệp đảo lia. Thế anh có biết Bình Minh là ai không? Tao cũng chả biết. Quý trước mắt Ở trên lớp tụi nó cũng đang điều tra nhưng chưa ra Điều tra? Nhỏ Diệp ngạc nhiên Sao lại phải điều tra? Tại sao hả? Quý giòm đầm lúng túng Thì tại vì Tại vì chẳng đứa nào nhận mình là bình minh cả Nhỏ Diệp cúi đầu lộ vẻ trầm ngâm Lại nhỉ? Làm thơ mà lại không dám nhận Nhận xét vô tình của nhỏ em Làm Quý giòm nghe lồng ngực mình nói một cái Nhưng nhỏ Diệp là con nhỏ ác ôn Nó không dừng lại ở đó Đang nhớ mảnh nhĩ ngợi Nó bỗng "Nào, phát đầu lên." Hí Hừng nói, "Em hiểu rồi." Quý Giọng chợt dạ, "Mày hiểu gì?" "Em hiểu tại sao không ai dám nhận mình là nhà thơ Bình Minh rồi." "Tại sao?" Giọng Quý Giọng cảnh giác, mơ hồ nhận thấy điều chẳng lành. Quý Giọng định lờ tịt nhưng không hiểu sao cuối cùng nó vẫn buột miệng hỏi lại. Quả như sự lo lắng của nó nhỏ diệp tươi tỉnh giải thích, "Tại vì Bình Minh làm thơ ẹ quá chứ sao? Tư thần như vậy, tác giả chốn biệt là phải rồi." Quý Giọng không nói gì, nó chỉ nghiến chẹo, nhưng nhỏ diệp không trông thấy, lại hỏi, "Theo anh Suy đoán của em có đúng không Quý giòm ngó lời chỗ khác Nó đáp mà miệng méo sạch Ừ, tao cũng nghĩ như mày Rồi sợ nhỏ em ngứa miệng Nói năng lôi thôi Quý giòm vội sốc cặp giả bước vào nhà Nhưng khổ nỗi, ông anh Muốn thoát ly cô em Nhưng cô em lại không chịu thoát ly ông anh Nhỏ diệp to to đi theo quý giòm như hình với bóng Miệng không ngừng ra ra Em đọc gạo ý của nhà báo khăn quảng đỏ Cho nhà thơ bình minh mà tức cười quá xá Thơ gì y như người ta sướng lô tô Lớp em làm bài thật là chính xác Lớp em ca hát thật là hay ho Quý giòm nghe tay mình lùng bùng Nó tưởng như có một bầy ong đang bay trong đó Bụng dạ nhà thơ bình minh lúc này đang héo hon quá thể Nhưng dù sao trong cái rủi vẫn có cái may Nhà thơ tự an ủi Nếu con nhỏ tinh quái này mà nghe mấy câu sáng tác thêm của thằng Lâm khốn nạn Chắc mình chỉ có nước đầm đầu xuống sông Đó là quý giòm chỉ giả dụ thế thôi Chứ hiện nay nó vẫn còn ở trên mặt đất và đang đi bên cạnh nhỏ Diệp lắm mồm. Vì vậy không có lý gì. Vừa rồi nó lại nói Tào cũng nghĩ ý như mày. Bây giờ nhỏ Diệp hăm hở chê bai nhà thơ Bình Minh. Nó lại không mở miệng chê theo. quý giòm gật củ đau khổ. Ừ, cái tay Bình Minh này làm thơ buồn cười thật. Thấy ông anh đồng tình, nhỏ Diệp càng quá chí về Bình Tiếp. lại còn óng mong ngóng ai mà óng hôn mật nữa chứ. Thì óng hút mật là vì mong móng chứ... Còn mong ngóng ai? Hi hi. Giọng cười giễu cợt và vẻ hăng hái quá đáng của Nhỏ Diệp làm Quý giòm điên tiết, trong một thoáng nó đâm mất bình tĩnh. "Mày có im mồm đi không?" Nhỏ Diệp sững số trước phản ứng cay gắt bất thần của ông anh, miệng nó há hốc. "Việc gì tới anh mà anh quát em?" Câu hỏi ngược của Nhỏ Diệp như một gáo nước lạnh tạt vào cái đầu đang nóng phừng phừng của Quý giòm Nó chợt nhận ra thái độ nóng nảy tai hại của mình, để sửa chữa sai lầm, Quý giòm giả vờ nghiêm mặt của trách. "Không quan mày sao được?" Câu thơ vừa rồi chả có gì đáng cười mà mày cũng cười. Tay bình minh này còn làm nhiều câu ấm ớ hơn kia. Chẳng hạn hắn viết, cây mong ngóng ai, lá vắt trên cảnh. Có khác nào thọc lép người ta? Con người dù tinh danh đến mấy, cũng có lúc khủ khờ đột xuất, nhỏ diệu cũng vậy. Thấy quý giọng hùng hổ chỉ trích nhà thơ bình minh, nó tuét miệng cười phủ họa. Quên ngay nỗi nghi ngờ mới trớm. <cười> Tay này bắt chiếc ca dao mà cũng không biết cách. Ai lại nói, lá vắt trên cảnh bao giờ? Rõ thơ với thần. Nhỏ Diệp rơi vào cái bẫy của quý giòm, nhưng quý giòm chẳng phấn khởi tẹo nào, nó nhún vai giọng buồn thiêu. Làm thờ khó lắm, đâu phải làm toán mà muốn làm lúc nào thì làm. chương 7 Như để tô đậm thêm thất bại của quý giòm, nhỏ Lan Kiều lại tưng thêm một bài thơ mới lên báo. Lan Kiều là con nhỏ khóa văn thơ, ngay từ năm học lớp 6 nó đã tích cực tham gia viết bài cho báo tường của lớp của trường. Tuy vậy, Lan Kiều chưa bao giờ dám nghĩ đến việc gửi bài đăng trên các báo nhi đồng rùa vàng Khăn Quang Đỏ. Đối với bọn học trò, những tờ báo này là nơi trốn uy nghiêm những kẻ phàm phụ tục tử, như chúng đừng hỏng bến mảng tới. Nhưng đó là nói trước kia, còn từ khi chị phóng viên báo Khăn Quang Đỏ xuống tận trường lấy thơ của Lan Kiều về đăng, sau đó còn viết thư cảm ơn và khuyến khích nó gửi thêm những sáng tác mới thì Lan Kiều chẳng còn ngại ngùng nữa. Kỳ này Lan Kiều làm thơ về đối xếp. Vẫn lối thơ hai chữ quen thuộc nhưng lần này quý giòm không dám coi thường lối thơ ai làm cho được này nữa. Đôi dép đi loẹt quẹt dưới đất, bụi bẩn bám đầy, chẳng có mải may nào gọi là nên thơ. Vậy mà dưới ngòi bút của Lan Kiều, đôi dép giờ hầy kìa bỗng trở nên đáng yêu quá chừng. Đôi dép em mang rõ ràng, duyên dáng mỗi sáng. Đến trường dép thường em lắm, không cho đất bám vào chân em không cho sỏi đâm mỗi khi em bước. Quý giòm vừa đọc vừa suýt xoa, lòng nó bây giờ đã thôi đố kỵ. Sau vài lần gò người làm thơ chẳng đạt kết quả, nó tin rằng làm thơ không phải dễ. Có lẽ nhỏ Hạnh nói đúng, muốn làm thơ hay phải có năng khiếu. Nhỏ Lan Kiều học lực trung bình nhưng bù lại, nó có năng khiếu thi ca. Văn nghị luận ở lớp Lan Kiều ý á yệt làm đố mồ hôi chán, váng mồ hôi đầu cũng chỉ đạt có 6 điểm. Trong khi tụi nhỏ hạnh xuyến chi vành khuyên điểm 8, điểm 9 lê liệm. Nhưng ngược lại quý giòm biết chắc không đứa nào trong lớp có thể nói về đôi dép dưới chân hay như lan kiều. Dép là làn da bên ngoài cơ thể, dép là sự ghế của năm ngón chân. Một khi đã bình tĩnh quý giòm nhìn mọi chuyện sáng suốt tỉnh táo hơn. Nó chẳng còn thấy thơ của nó là thứ thơ không có chỗ nào kém cỏi. Báo khăn quảng đỏ không đăng có họa là cả tòa soạn, hóa điên nữa. Kể từ lúc đó, Quý Giòm chẳng còn chút hứng thú nào để cạnh tranh với mầm non văn nghệ Lan Kiều. Lan Kiều mới là thần đồng thi ca, còn nó chỉ là thần đồng toán học. Nó chẳng muốn đi theo con đường sáng tác đầy ổ gà mà anh Vũ, nó từng té lên té xuống. Nó hết ham hở trở thành thí sĩ bình minh. Thí sĩ bình minh muốn quên đi quá khứ nhưng khổ nỗi. Tụi thằng Lâm nhất quyết không chịu quên đi thí sĩ bình minh. Sáng hôm sau, vừa ôm cặp lò giò đi từ cửa lớp, Quý Giòm đã nghe thằng Lâm bô bô. Bài thơ đôi dép của Lan Kiều đúng là tuyệt tác, nhưng bài thơ đôi dép của thí sĩ hoàng hôn tôi còn bá phát hơn nhiều. Mời quý vị thưởng thức. Dép em đi tới thật là chiên chu, dép em đi lui thật là trúc trắc, dép em đi tắt thật là rất nhanh, dép em đi quanh thật là rất chậm. Thấy thằng Lâm soạn bài đôi dép theo trường phái thơ Loto của bài thơ lớp em, lại còn tự xưng là thí sĩ hoàng hôn để làm trò hề giữa lớp, quý giỏ muốn lộn ruột. Nhưng chăn cơi sặc sụa của đám khán giả bên dưới vọng ra càng khiến Quý Giòm thêm ói máu. Nhưng biết thần biết phận, Quý Giòm không dám lên tiếng cự nữ, nó cũng không đủ can đảm xuất hiện trong lúc này. Hôm nọ tụi thằng Lâm đã nghi mình là bình minh, nhưng bây giờ mình trường mặt ra thế nào cũng bị tụi nó lôi vào cuộc. Quý Giòm phấp phỏng nhổ bộ và cứ đứng chôn chân ngoài hành lang lỏ mắt nhỏm rô. Ở bên trong thằng Lâm tiếp tục. Mua gậy vườn hoang, nó đặt tay lên ngực lễ phép cuối chào Cảm ơn quý vị đã nùng nhiệt tán thưởng bài thơ vừa rồi của kẻ hèn này. Để đáp lại thịnh tình không mệt mỏi của quý vị, nhà thơ hoàng hôn tôi xin cống hiến thêm một bài thơ nữa. Rồi trước những cặp mắt háo hức chờ đợi của tụi bạn, nó ống ống nhạy theo bài thơ nhà em của quý giòm. Bà em nơi một con mèo, kế là con vịt tiếp theo con cầy. Tính luôn con ngỗng vào đây, đếm đi đếm lại chưa đầy một mâm. Lâm vừa đọc sức hạt quán cười hồ hố. Thơ gì mà có chưa đầy một mâm? Thơ chứ thơ gì? Lâm láo lình giải thích bài thơ này có tên là Đám Dỗ Nhà Em. Ha ha, quái lương vung tay. Người ta làm thơ về đám cưới chứ ai lại làm thơ về đám dỗ? Mảnh ngốc quá, Lâm trùng mắt. Nhà thơ bình minh mới làm thơ về đám cưới. Còn nhà thơ hoàng hôn thì chỉ viết về đám dỗ thôi. Hoàng hôn mà lại. Nỗi pha trò của Lâm kéo theo những chuỗi cười hí hí. Quý giòm nghe máu nóng rồn lên mặt nhưng nó vẫn bặm mồi đứng im. Ngay vào lúc nó đang phân vân không biết nên bước đại vào lớp hay đứng đợi tiếng chống xếp hàng thần lình. Một bàn tay đặt lên vai nó kèm theo là giọng nói trầm ấm của tiểu lòng vàng lên sát sau lưng. Đứng xem mấy trò nhố nhàng đó làm chi. Ra căng tin chơi đi. Chứ biết phản ứng như thế nào tiểu lòng rủ. Quý giòm thử phào một cái và quay lưng ra bước theo bạn. ngôi sẵn ở căng tin là nhỏ hạnh trước mặt nó là ba ly trẻ mới bưng ra. Thế Tiểu Long dẫn Quý Giòm bước vào nhỏ Hạnh, kín đáo nháy mắt với thằng mập một cái rồi nhỏ miệng cười. Hai bạn ngồi xuống đi. Quý Giòm ngạc nhiên. Mới sáng ra, làm gì đã ăn trẻ sớm thế? Nhỏ Hạnh không ngờ Quý Giòm hỏi một câu độc địa như vậy. Ừ nhỉ, bọn học trò chỉ ăn chè lúc ra chơi hoặc lúc ra về. Tới khắc đó, bắt đầu trời nắng nóng, còn bọn học trò bắt đầu nghe kiến bò râm ra trong bụng Chả ai lại ăn trẻ vào lúc sáng sớm như thế này cả. Hạnh quyền bẵng mắt. Tiết còn con đó Cũng như Quý Dòm, khi nãy nhỏ Hạnh vừa môn men lại gần cửa lớp đã chứng kiến cảnh thằng Lâm đang lôi tác phẩm của nhà thơ Bình Minh ra riễu cợt. Ba đứa còn lại trong băng tứ quậy là quấy lương, quốc ân và hạt quán ngồi bên dưới không ngớt tùng hứng phụ họa. Tất nhiên nhỏ Hạnh cảm thấy lo lo, đến khi ngoảnh xa bên cạnh thấy Quý Dòm đứng trước chân chỗ kẹt cửa như người mất hồn, nhỏ Hạnh càng thêm thắt thỏm. Tất nhiên, Ngay từ đầu Nhỏ Hạnh đã biết tỏng nhà thơ Bình Minh là Quý Dòm nhưng thấy bạn mình mắc cỡ không chịu nhận. Nhỏ Hạnh cũng lơ luôn, thậm chí nó còn phản kích lại tụi thẳng lầm để giúp Quý giòm tránh khỏi những trò đùa tài quái. Nhưng dù Quý giòm khăng khăng mình không phải là nhà thơ Bình Minh khốn khổ kia, và dù tất cả mọi người đều tin điều đó mỗi khi Bình Minh bị lôi ra làm trò cười, không thể bảo là Quý giòm không đau khổ. Đau khổ nhất là nó như kẻ bị trói chân trở tay không có tư cách và phương tiện để biện hộ hoặc chống trả trước sự bêu diếu của thằng Lâm và đồng bọn. Nhỏ hạnh hiểu rõ tất cả những điều đó, và chính vì muốn cứu quý giòm thoát khỏi tình cảnh éo le trước mắt, nó buộc phải nói mọi sự cho Tiểu Long biết và dặn Tiểu Long dùng kế điệu hổ ly sơn để đưa quý giòm ra khỏi nơi nguy hiểm. Trước chiêu thai quý giòm vừa thoát khỏi nguy hiểm, liền lập tức đẩy ân nhân của mình vào thế hiểm nguy. Thắc mắc vô tình của nó khiến Tiểu Long đứng cạnh mặt nhăn như bị, còn nhỏ hạnh thì bối rối đẩy gọng kính trên sống m� Ấp ả ấp úng một hồi mới nghĩ ra cách gỡ bí sáng, sáng nay Hạnh dậy trễ nên không kịp ăn điểm tâm Chỉ đợi có vậy tiểu lòng hí hưởng copy ngay lời giải thích của nhỏ hạn Tao cũng vậy, hồi sáng tao chả có gì bỏ bụng ngay hai đứa bạn đồng loạt khai báo không ăn sáng Quý giòm hơi nghi nghi Nhưng nó không có thì giờ để trả hỏi Đang xăm xăm từ ngoài vào là tần Dưỡng và nhỏ hiền hòa Vừa thò đầu qua khỏi cửa Thấy tụi Quý giòm đang ngồi túng tụng quanh mấy ly chè Dưỡng liền cởi tu Sao mấy bạn ngồi đây? Uổng quá, nãy giờ ở trong lớp vui lắm. Biết Dưỡng nói đến chuyện gì nên Quý Dòm giả bộ quay mặt đi chỗ khác, làm như không nghe thấy. Nhà Hoạnh tất nhiên cũng không dạy gì mở miệng hỏi han. Chỉ có Tiểu Long là vô tâm, nó nhiến mắt, khờ khạo hỏi. Chuyện gì vui vậy? Dưỡng chưa kịp trả lời, nhỏ Hiền Hòa đã nhanh nhỏ. Bạn Lâm đọc thơ, bạn ấy xưng là thí sĩ hoàng hôn, ngại theo thơ của thí sĩ Bình Minh. Đọc lên tu ti ba bài làm tụi này cười muốn chết. Nhỏ hiên hoa chỉ mới nói nửa câu Tiểu Long đã phát hiện ngay sai lầm của mình. Nó lấm nét nhìn sang quý giòm và nhỏ hạnh bụng ái náy vô kể. Nhỏ hạnh không nói gì chỉ thở đánh thượt. Nó đã cố tránh đề tài bình minh hoàng hôn đầy tai hại này nhưng Tiểu Long đã bất cẩn gây ra hiểm họa Nó đành tìm cách vướt vác. Bạn Nâm chỉ giỏi bày trò trêu chọc người khác thôi. Thơ của bình minh hạnh thấy cũng đầu đến nỗi nào. Đang cắn rứt vì tội lỡ mồm lỡ miệng nghe nhỏ hạnh lên tiếng bình vực quý giòm. tiểu Long sáng mắt Lật đật hồ theo, ừ, tôi thấy thơ Bình Minh cũng hay đấy chứ. Khổ nỗi, nước thằng mập giỏi ăn, kém nói kia biết điều nên quách đi cho thì còn khá. Bảo thơ của Bình Minh không đến nỗi nào như nhỏ hạnh thì ít ra. Người nghe còn gượng gạo chấp nhận được chứ khen thơ Bình Minh hay đấy chứ như tiểu long thì. Quả chẳng khác nào chọc xà bèng vào lỗ tai thiền hạ. Mày nói sao, giữa những mắt, thơ của Bình Minh mà mày dám khen hay, mày có đứt dây thần kinh không đấy. Nhưng tiếng chất vấn dồn dập của dưỡng làm tiểu Long phát hoảng. Nó ú ớ. Ơ, tao cảm thấy vậy. Rồi dường như không an tâm về câu trả lời của mình. Nó quay sang nhỏ hạnh câu cứu. Đúng không ạ Hết bị quý giòm đến tiểu Long đẩy vào thế kẹt. Nhỏ hạnh giờ cười giờ miếu. Khi nãy nó bảo thơ của Bình Minh không đến nỗi nào. Là cốt nói quà quýt cho xong. Nó không muốn tụi thằng dưỡng bàn tán mãi về chuyện thơ thần trước mặt quý giòm. Không ngờ tiểu Long làm hỏng bét tự dương thằng mập miệng Gián dương thi sĩ Bình Minh khiến dưỡng phát khủng trọng lại. Nhưng tiểu Long đã lỡ leo lên lưng cọp, nhỏ hạnh cũng không đành khoanh tay nhìn nó bị cọp ăn thịt. Tất nhiên, bây giờ nhỏ hạnh chỉ cần lên tiếng thừa nhận thơ của Bình Minh dở tệ là xong. Cuộc tranh cãi giữa hai bên chắc chắn sẽ không có cớ để bùng nổ. Nhưng quý giòm đang ngồi cạnh, nhỏ hạnh không muốn làm bạn mình đau khổ. Vì vậy, nó tặc lưỡi gật củ ra về khách quản. Ờ, ở nói cho đúng ra, thơ của Bình Minh không thể gọi là hay nhưng dù sao cũng. Nhỏ Hạnh chưa nói dứt câu dưỡng đã nhăn nhở vọt miệng, cũng là quá tệ. Câu nói châm trọc của dưỡng khiến Tần và Hiền Hòa che miệng cười khúc khích. Nhỏ Hạnh lưng túng, nói vậy thì hơi quá, quá đáng, thực ra chẳng quá đáng tí nào cả. Quý giòm thình hình lên tiếng về khổ sở của Nhỏ Hạnh khi bào chữa cho nhà thơ Bình Minh làm nó vừa cảm động vừa hổ thẻ. Phản ứng của Quý giòm ra ngoài tiền liệu của Nhỏ Hạnh nó ngờ ngác nhìn bạn. Quý nói sao? Quý giòm mím môi. Tôi nói là thơ của tay Bình Minh này đúng là quá tệ Thấy quý giòm đứng về phía mình dưỡng vô cùng khoái trí, nó bật một ngón tay. Đúng thế, ít ra cũng phải nhận xét tinh tưởng như quý giòm vậy chứ. Nhờ hạnh không rõ quý giòm nói thật lòng hay nói lẫy, nên e rẻ. Quý nói sao ấy chứ, hạnh thấy so với thơ của Lam, Lan Kiều, quý giòm cầu mày cắt ngang. Bạn đừng có bình vực tay Bình Minh này một cách vô lối như thế. Nếu thực sự đem so với thơ của Lan Kiều thì thơ của Bình Minh thua xa, hệt như học trò so với thầy vậy. Cả tiểu long lẫn nhỏ hạnh đều không tin vào tai mình thần đồng toán học, nhún mình tự bao giờ thế. Tân dưỡng và hiền hòa dĩ nhiên không biết quý giỏm chính là nhà thơ bình minh. Nghe quý giỏm nói vậy, tụi nó vui vẻ đồng tình ngay. Tân nói, tao cũng nghĩ hệt như mày. Hiền hòa biểu môi. Bình minh làm thờ bằng sao ngón chân cái của làn Kiều được. Câu nói khinh thường và cái biểu môi kèm theo của con nhỏ hiền hòa chẳng chịu hiền hòa này. Lam bụng quý giỏm tức anh ách, nhưng tức anh ách còn nhẹ. Chính câu nói của thằng Dưỡng mới làm bụng quý giòm sôi sùm sục như nổi bình tét. Thực ra Dưỡng không nói, nó chỉ oang oang đọc thơ thay cho lời bình phẩm. Cố nỗi đó chính là những câu về hiểm ác của thằng Lâm. Thơ thương nhớ ai mà thơ bắt trước, thơ thương nhớ ai thơ vắt trên cảnh, thơ thương nhớ ai thời chạy loanh quanh. chương 8 Rồi cũng đến ngày nhỏ Diệp phát giác ra nhà thơ bình minh chưa lên mà đã xuống kia chính là ông anh bảo bối của mình. Phải nói trên con đường quanh co dẫn đến tòa lâu đài thi ca xa với vợ kia, quý giòm đã rất cảnh sát khi không để lại một dấu vết nhỏ nào. Nó bí mật làm thơ trong căn phòng đắm chặt cửa, bí mật ra biểu điện bỏ thư, bí mật mò lên tòa báo giữa trưa đứng bóng, và cuối cùng cũng bí mật giọt tìm trên những trang báo đời đời không chịu đăng thơ của nó. Nhưng dù cực kỳ cẩn thận, quý giòm vẫn quên một chi tiết quan trọng những bài thơ viết nháp. Tất nhiên Quý Dòng không cầu thả đến mức vứt những bản nháp kia bừa bãi khắp nơi. Nó kẹp những bài thơ vào trong một cuốn sách coi như là kỷ niệm của những ngày tập tẩy trên con đường trở thành nhà thơ lớn. Ít ra là lớn hơn thị sĩ mầm non Lan Kiều. Nhưng đúng như ông bà nói họa vô đền chí trong khi nhà thơ Dòng tuyệt vọng hiểu rằng mình sẽ không bao giờ trở thành nhà thơ lớn nổi, thì những kỷ vật tuyết mất kia lại xui xẻo bị em nhỏ tinh khoái bắt gặp. Ngay cả nhỏ Diệp cũng không ngờ có ngày, mình lại với được món bở như thế. Hôm đó nhằm ngày thứ năm nhỏ Diệp được nghỉ, bình thường dù có đất nghỉ. Nhỏ Diệp cũng chẳng tọc mạch chui vào phòng của ông anh mình làm gì. Nhưng xui cho quý dòng nhà ta. Đúng vào cái ngày định mệnh đó, nhỏ Diệp phải xài một bài toán về vận tốc thầy nhãn mới cho về nhà. Giải hoài không xong, chờ ông anh thần đồng toán học, đi học về thì lâu quá. Nhỏ Diệp bèn sọc vào phòng quý giòm. Đăng lục lọi kệ sách tìm xem có cuốn nào nói về các phép đo thời gian hay không thì nó bỗng thấy tờ giấy rơi từ một cuốn sách rơi ra. Thuật đầu, Diệp không nghĩ đó là những bài thơ. Khi nó nhặt lên định nhét trở vào trong sách thì nó bỗng bắt gặp những dòng chữ ngang hàng thẳng lối tẩy xóa chi chít. Bèn vội vàng đưa một tờ lên sa mắt tò mò xem thử. Chị đọc thoáng qua hai ba dòng đầu nhỏ Diệp đã bật ngửa. Hóa ra đó là bài thờ lớp em của nhà thơ Bình Minh mà hôm trước báo khăn quang đỏ đã trích ra để phê bình góp ý. Bụng giật, đánh thoát một cái, nhỏ diệp hấp tấp, lật sang những tờ kế tiếp. Quả như suy đoán của nó những tờ giấy này là bản nháp của các bài nhà em và khu vườn của em. Như vậy là đã rõ Bình Minh không phải là ai xa lạ, chính là ông anh mình. Vậy mà trước đây mình hỏi ông quý cứ một mực trôi bay trôi biến. Đại con bảo mua báo khăn quẳng đỏ chỉ vì một nhà khoa học trẻ nữa chứ ừ. Mình bị lừa mà cứ cắm đầu tìm lấy tin để hệt như một con ngốc thật tức chết đi được Không nói không rằng nhỏ Diệp hối hả gấp những báu vật trời trò này vào Và bỏ tọt vào túi Với cái vẻ hớn hở của một thanh cha tưởng đã không đời nào khám phá Nổi một vụ án bỗng nhiên thộp được một chứng cơ quan trọng của tiền thủ phạm hớ hành Xong nhỏ Diệp vui vẻ nhảy chân Ra khỏi phòng vui vẻ cả hát Vui vẻ ngồi sán mắt ra cổng đợi thí sĩ bình minh Quý dòng không biết tai họa đang chờ mình ở nhà Chưa chờ chưa chật nó mới thất thểu về tới mồ hôi nhẹ nhạc Chưa ngôi cơn bực tức ở lớp Vừa đã chân qua cửa Nó đã ném phịch người xuống trị ghế nệm giữa phòng khách miệng lao bọc Chết đi được, đúng là bọn rỗi hơi Lúc nào cũng bình mình bình miếc Làm như trên thế giới này chẳng còn đề tài nào để nói những hay sao ấy Đang nóng lòng chung anh về mấy tờ tăng vật vừa tóm được nhưng thấy thái độ của quý xòm như thế. Nhỏ Diệp cố kiểm lại, tò mò hỏi. Làm gì mà anh cao có ghê thế? À, à có gì đâu. Phát hiện nhỏ Diệp đang nhìn chọc chọc vào mình. Quý xòm hoảng hồn lấp liếm. Anh đừng xấu em, nhỏ Diệp hai mắt. Em mới nghe anh nói cái gì bình minh mình bình miếc đó. Có một đứa em tay thính như tai mèo, quả là khổ Quý xòm than thầm và chớ nhanh như mấy À tao đang bực mình mấy đứa trên lớp bữa nay Trời mấy bình minh Chúng nó đã bắt tao vào trường trực sinh rồi Nhìn cấp mắt đảo lia đầy vẻ gian xào của ông anh Nhỏ Diệp che miệng cười hí hí Anh chỉ phiện Ý anh nói vừa rồi không phải vậy Quý giòm hờ mũi Ý tao nằm ở trong đầu tao chứ có nằm trong đầu mày đâu mà mày biết Nhưng mà em biết Đừng dốc Em chẳng dốc Nhỏ Diệp thả nhiên đáp Em biết vừa rồi anh nói đến chuyện nhà thơ bình minh Chứ chẳng phải chuyện trực sinh gì sắt Mặt quý giòm bắt giác đổi sắc Nó biết đến nước này càng chối Chỉ càng tổ sách việc Ờ, ở quả có thế thật Quý giòm quyết định dùng kế trá hàng Sáng nay tứ quậy lớp Tào Cứ lôi tay bình minh ra chầm chọc Thằng này lại hiền như bụt Không dám cãi lại nửa lời Tào thấy tội tội Tính lên tiếng bình vực nhưng chưa kịp nói gì Đã có chống vào học mất Không chẳng được tụi tứ quậy Lắm mồm đó một trận Đến giờ Tào vẫn còn tức Nghe ông anh hoanh hoang về việc định ra tay nghĩ hiệp bình vực cho nhà thơ Bình Minh, nhỏ Diệp tức cười quá xá. Nhưng ngoài mặt nó vẫn làm bộ ngờ ngạch. Ủa? Lớp anh đã biết nhà thơ Bình Minh là ai rồi hả? Chưa biết, quý giòm thờ dài. Chả đến nào chịu nhận mình là Bình Minh cả. Nhỏ Diệp láo lình hỏi tiếp. Nếu vậy sao anh biết Bình Minh là con trai, lại hiền như bụt nữa? Ờ, tao đoán thế. Quý giòm lung túng, tụi tứ quậy lôi thơ nó ra nói hành nói tỏ. Diễu cờ trầm trích suốt mà nó chẳng hề lên tiếng Vậy chẳng phải hiến như bụt là gì? Còn sở dĩ tao đoán nó là con trai bởi vì Nếu là con gái nó đã khóc giấm giả giấm dứt Hoặc dãy nảy lên trước những trò nhạo bán độc địa của tụi kia rồi Nhỏ Diệp càng nghe càng động tính hiếu kỳ Tụi kia nhạo bán như thế nào mà anh bảo độc địa? Ôi, mày không hình dung được đâu Quý giòm phải tay vẻ hậm hực Tụi nó bày đủ trò ác ôn Nhất là thằng Lâm cầm đầu kia Câu trả lời lấp lửng của quý giòm khiến nhỏ Diệp càng thêm nôn nao. nó nướt nướt bọt Anh chàng Lâm kia đã bày trò gì? Quý giòm thật chẳng muốn nhắc đến những trò chiêu cờ của tụi thằng Lâm chút nào. Nghe Nhỏ Diệp hỏi, nó chỉ gọn lọ, nó đọc thơ. Đọc thơ? Ừ. Nhỏ Diệp không hiểu, đọc thơ thì có gì đâu mà ăn ôn? Mày chả biết cái cốc khô gì cả. Quý giòm nổi nóng, nó đọc thơ nhưng là đọc thơ để chọn. Thấy ông anh tự dưng quặp cọ, Nhỏ Diệp đầm chuột sợ, mãi một hồi nó mới dè dặt hỏi tiếp. Anh chàng Lâm nó đọc thơ của mình Minh hả? Không. Mặt Quý giò vẫn hầm hầm, nó độc thơ của nó. Ông anh càng rề, đáp thắc mắc của em càng thấy rối rắm, nhỏ diệp chố mắt, giọng nó như người vừa từ cùng chẳng xuống, anh đọc thơ của anh thì có gì là độc địa? Nói chuyện với đứa ngốc như mày chán mọ sự. Đang gắt gỏng, chợt nhắc thấy về mặt ngơ ngác của nhỏ em, Quý giò cảm thấy tội tội bèn tắc lưỡi giải thích. Thằng Lâm nó đọc thơ nó làm, nhưng Tào đã nói với mày khi nãy, nó đọc thơ là để chọc thằng Bình Minh chứ không phải đọc thơ khơi khơi mày hiểu chưa? Nào Diệp mau mắn hiểu, Quý giòm gật gù, hiểu thì tốt, hóa ra mày cũng không đến nỗi ngốc lắm. Nhưng mặt mày Quý giòm vừa tươi lên đã vội xẹp xuống ngay, khi nhận thấy nhỏ Diệp vẫn chưa thỏa mãn với sự hiểu biết ít ỏi đó. Thế những bài thơ đó như thế nào? Nhỏ Diệp có vẻ muốn đi đến cùng những bài thơ đó hả? Quý giòm ấp úng hỏi lại. thật đầu nó định chối phát là mình không nhớ, nhưng lại sợ con nhỏ tinh ý này ngờ vực, rốt cuộc xong một hồi tính lợi tính hại, nó quyết định kể tất tần tật ra cái Vẻ tay bình minh này chẳng liên quan gì đến mình, ai bảo làm thơ sở thì dáng chịu. Thế là quý giòm hít vào một hơi dài. Bụng, tường thoạt lại. À, thằng Lâm nó tự xưng, nó là thị sĩ hoàng hôn. Và nó nhảy ra giữa lớp đọc những bài thơ như thế này này. Quý giòm kể bằng giọng dầu dầu, nhưng nhỏ diệp lại cười phá lên từng trọc. Nghe tiếp đến đoạn lớp em không khí thật là trong lành. Lớp em đá banh thật là bá phát thì nó không nhịn được ở mụng cười ngặt nghẹo. Còn đến chỗ thị sĩ hoàng hôn nhại thơ lục bát của thị sĩ Bình Minh để sáng tác bài đám rỗ nhà em thì nhỏ Diệp đã không đủ sức để cười ra tiếng nữa. Nó tự người vào thành ghế, ngửa mặt lên trời kêu hức hức như người sắp chết sặc. Quý giòm tất nhiên không nhách mép, nó đang giàu thối ruột, đã trót đóng vai người ngoài cuộc, nó không dám quát tháo nhỏ em. Gực nặng như đeo đá, quý giòm chỉ biết ngồi im đưa cắm mắt, lo lắng nhìn nhỏ Diệp đang chống tay từ từ gượng dậy. Quý giòm chẳng lạ gì cô em tinh quái của mình. Hôm trước báo khăn quàng đỏ phê bình nhà thơ Bình Minh sát ván, nhỏ Diệp đã theo chê nhà thơ tội nghiệp này tối mày tối mặt. Bữa nay sau khi thưởng thức mấy bài phúng độc địa của thi sĩ Hoàng Hôn, lẽ nào nhỏ Diệp lại chịu làm thinh? Quý giòm phập phồng chờ đợi, nó đang chờ sét sấm sét đánh ráng xuống đầu nó. À quên, ráng xuống đầu nhà thơ Bình Minh. Trong khi quý giòm nhìn lòm cô em thì nhỏ Diệp cũng đang nhìn lòm sao ông anh. Cả hai yên lặng nhìn nhau, không ai nói một lời. Mãi một lúc lâu, nhỏ Diệp mới đưa tay lên quẹt nước mắt. Em ghét cái ông hoàng hôn này. Câu phát biểu của nhỏ Diệp làm quý giòm sửng sốt, nó như không tin vào tay mình. Mày nói sao? Em ghét cái ông hoàng hôn trong lớp anh. Quý giòm vẫn không nắm bắt được ý nghĩ của nhỏ Diệp. Nó gãi gãi đầu. Sao mày lại ghét nó? Nhỏ Diệp mí môi. Những kẻ cực cực trên nỗi đau khổ của người khác đều đã ghét. Nhỏ Diệp khiến quý giòm ngạc nhiên quá nhỏ này, nó tự bi phật tổ từ lúc nào vậy kìa? Quý giòm nhổ bụng và phân vân hỏi lại. Mày nói thật đấy hả? Thì thật chứ sao? Nhỏ Diệp trái miệng. Em ghét cái ông hoàng hồn này kinh khủng. Còn anh chàng Bình Minh kia tội nghiệp ghê. Một lần nữa nhỏ Diệp lại làm quý giòm xúc động quá xá cỡ. Nó không ngờ đứa em lém đỉnh, không thua gì mình. Ngài thương chỉ biết nhõng nhẽo chụp chọc người khác. Bữa này bỗng nhiên lại tỏ ra thông cảm sâu sắc với cảnh ngộ éo le của nhà thơ Bình Minh Cứ như thế, đứa đang ngồi trước mặt nó không phải là nhỏ Diệp mà là bà tiên đang đội lốt vậy. Dĩ nhiên Quý Sòm hoàn toàn không hay biết bí mật của nó đã bị nhỏ em phát sát Nó cũng không hay biết khi ngồi ngóc cổ đợi nó đi học về với những bài thơ nháp thủ sẵn trong tuổi áo làm bằng chứng. Thực ra nhỏ Diệp chỉ trực chờ tìm cách trêu ông anh của mình. Nhưng ở đời đôi khi trong cái rủi cũng rèn lẫn không ít cái may. Nghe quý giòm ảo não thuật lại cảnh nhà thơ Bình Minh bị bạn bè trên lớp đèm giá bẫn cờ chế nhạo khốn khổ như thế nào. Nhỏ diệp bất giác đầm mùi lòng. Nó không ngờ ông anh còm nhỏ còm nhong của nó phải im lặng, ẻ mớ sương sườn ốm o ra để hứng chịu những đòn búa tạ như thế. Mặc dù mọi người có thể không biết Bình Minh là ai nhưng anh nó tất phải cảm thấy những bài thơ châm trích của tài thị sĩ hoàng hôn kia đang đâm thẳng vào trái tim mình. Nếu là nó, chắc chắn nó sẽ khóc nấc. Sẽ bụng tai ù chạy về nhà, sẽ cương quyết nghỉ học và nan nỉ ba mẹ, xin truyền trường khác. Vậy mà anh nó đã phải cắn răng né nỗi đau xuống tận đáy lòng, vẫn phải cố giữ vẻ thản nhiên vui đùa cùng chúng bạn. Trong khi đó, nó lại nhẫn tâm ngồi phục sẵn ở nhà để làm le ra tay làm khổ ông anh đáng thương của nó thêm một lần nữa, thật ác ghê. Trước nay nếu có ai hỏi nhỏ Diệp rằng nó có thương anh quý của nó không, hẳn nhiên nó sẽ trả lời ngay là có. Nhưng nếu hỏi tiết thương như thế nào chắc chắn nó sẽ cả làm ngày tút suỵt. Cái sự thương vốn rất mơ hồ khó ai diễn tả được rành mạch. Nhưng bữa nay thì nhỏ Diệp đã cảm nhận điều đó một cách cụ thể rõ ràng. Nhỏ Diệp biết là nó đang rất thương anh nó. Những câu thơ khôi hải của tay hoàng hôn kia. Quả có thể khiến nó cười lăn bọc càng. Nhưng nó cười bởi vì nó không thể nhịn cười. Chứ thật ra trong lúc đang nức lên như thế, lòng nó bứt dứt và thương cảm ghê lắm. Quý giòm có tài thành mới hỏng đọc được những diễn biến trong đầu em mình. Vì vậy khi thấy nhỏ Diệp cười nghiêng cười ngửa trước những câu thơ của thằng Lâm nó đinh ninh sau khi rứt chẳng cười thế nào nhỏ Diệp cũng sẽ hùa theo giọng điệu hài hước của mấy bài thơ để trích thêm vài phát và trái tim đang dưa máu của mình. Nhưng nhỏ Diệp đã dắt Quý giòm đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Quý giòm bỗng chốc sướng dơn. Nỗi pháp phỏng ban đầu đã bày biến đầu mắt. Nghe nhỏ Diệp tội nghiệp nhà thơ Bình Minh Nó hùa theo ngay, mặt tươi như hoa. Ừ, tội nghiệp Tài Bình Minh này ghê. Chính vì vậy mà tao đã định choảng nhau với tụi thằng Lâm để che chở cho nó. Nhỏ Diệp mỉm cười. Nếu em là anh, em cũng làm như vậy. Thấy có người hào hiệp bình vực mình, quý giỏ mất giác nghe cay cay nơi sống mũi. Tự dưng nó hỏi. Thực ra cũng tại những bài thơ của Tài Bình Minh này. Quá ngô nghê. Mới bắt đầu làm thơ, ai mà chả viết như thế. Nhỏ Diệp ngắt lời. Bụng ngạc nhiên không hiểu tại sao bữa nay ông anh b Nhốn nhường làm vậy Quý giòm không nhận thấy vẻ ngạc nhiên Ánh lên trong mắt nhỏ em Nghe nhỏ Diệp chăm chăm bảo chữa hết loài này Đến lần khác cho nhà thơ bình minh xa lạ nọ Quý giòm thấy người lần lần khoan khoái làm sao Nó tưởng nó đang ngồi trên 9 tầng mây Từ trên mây nó tít mắt Nói giọng hào phóng Mày có bài toán nào khó khó đưa tảo giảng dùm cho Chương 9 Nhỏ Diệp không chờ đợi một sự Đến ơn đáp nghĩa tuyệt diệu như vậy Nó loay hoay cả buổi sáng vẫn chưa giải xong mấy bài toán hóc búa về vận tốc Đề nghị của quý giòm trúng ngay tâm sự của nó Không chậm một giây, nó ba chân bốn cẳng Chạy vu vào phòng miệng dối xít Anh đợi em một chút Tưởng gì chữ toán khó thì lúc nào em cũng sẵn Có bao nhiêu cứ lôi hết ra đây Quý giòm nhiệt tình khó đến mấy anh cũng cố giảng cho em hiểu Quý giòm thuộc loại người có máu bốc đồng Miệng cao hứng nói bô bồ bồi như vậy Lại chuyển tông anh anh em em ngọt sớt Nhưng đến khi nhỏ Diệp là đợt đem cuốn tập toán ra và hân hoan chia vào mắt nó thì nó bỗng ra sờ mặt. Trời đất, bài toán vậy mà mày kêu khó hả? Câu hỏi ngặt của ông anh làm tiếng hy vọng vừa lé lên trong đầu nhỏ Diệp, đột ngột tắt ngóm, nó ấp úng. Em mày mò cả buổi vẫn không xa. Lời phân trần yếu ớt của nhỏ em chẳng khiến Quý Giòn động lòng tí ti, giọng nó vẫn lạnh băng. Điều quan trọng là mày đã mò vào đâu? Nếu mày mò vào bếp thì cả đời mày cũng đừng hòng mò ra. Lời ăn nói của Quỹ giò làm nhỏ diệp ẩm gan, nhưng thấy quý giòm đang nhíu mày đọc lại bài toán, nó không tiện trả đũa, đành ngồi im theo dõi và chờ đợi. Quý giòm vừa nhẩm đọc vừa gật cù. Một người đi từ A đến B, quãng đường AB dài 20 km. Người đó đi bộ 1 giờ rồi gặp bạn đi xe đạp, trở đi tiếp và tới nơi sau 1 giờ 20 phút. Biết vận tốc của người đi xe đạp gấp 3 lần vận tốc của người đi bộ, tính vận tốc Của người đi bộ và của người đi xe đạp. Đọc xong, nó ngẩn lên nhìn trồng trọc vào mặt nhỏ em. Mày không biết cách giải bài toán này thật hả? Quý giòm làm nhỏ Diệp tự ái quá trưởng. Nó mím mồi lại Nếu giải được em đã không nhớ anh. Bắt gặp vẻ mặt khác lạ của nhỏ em, Quý giòm dường như kịp nhận ra câu hỏi của mình hơi bất lịch sự. liền cười giả lạ. Nghe tao nói nè, muốn tính vận tốc mình phải làm sao? Nhỏ Diệp nhăn nhó một hồi rồi trước trăm mắt Phải làm sao Tao hỏi mày chứ không phải mày hỏi tao Quý giọng gắt Ở đây tao là người hỏi còn mày là người trả lời Nhỏ Diệp nuốt nước bọt Nhưng em không biết Quý giọng nhún vai Không biết thì trả lời là không biết Nhỏ Diệp thật tào lặp lại Vậy thì em không biết Nào ngơ nó vừa thành khẩn thú nhận đã bị Quý giọng quạt cho một chàng Không biết cái đầu mày Muốn tìm vận tốc mà không biết phải làm sao Thì còn học hành cái quái gì nữa Ở nhà đi lượm bao ninh đông quách Thoái độ của ông anh làm nhỏ Diệp tức muốn ói nước mắt. Trước đây quý giòm đã từng thề sống thì chết sẽ không bao giờ áp dụng phương pháp quát tháo trong khi dạy nhỏ em nữa. Thậm chí còn nói, nếu anh còn nói nặng em một tiếng, anh sẽ tôn em lên làm chị còn anh tụt xuống làm em ngay. Nhưng suốt cuộc quý giòm chỉ giữ lời được có ba bữa. Từ bữa thứ tư trở đi quý giòm chứng nào vẫn tật nấy. Hãy bắt đầu giảng bài cho nhỏ Diệp là miệng mồm nó lại lập tức bốc khói. Cái thật đó lớn đến mức vừa mới vài phút trước đây thôi, nó cảm kích về thái độ và tình cảm của nhỏ Diệp dành cho nhà thơ Bình Minh. Không để đâu cho hết, vậy mà bây giờ nó đã vội vàng lấy oán trà ơn một cách tỉnh khô. Đừng có nhảy ra đấy, cứ giòm nít đường mặt đang chảy dài của nhỏ em. Tao mắng mày không oan chút nào đâu, học cho lớp 5 mà không biết muốn tìm vận tốc và lấy quãng đường chia thời gian thì bảo ai không nổ quọt cho được. Quý giòm vừa nói dứt câu nhỏ Diệp trừng mắt lên, "Cái đó thì em biết, mày bảo mày biết cái gì cơ?" Bạn nhỏ Diệp sáng trưng, "Thì biết chuyện muốn tìm vận tốc phải lấy quãng đường chia thời gian đấy." Quý giòm nhướng mày, "Sao lúc đấy tao hỏi mày lại bảo không biết?" "Khi nãy em tưởng anh bảo tính vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp trong bài kia kìa. thì ra vậy." Quý giòm gật đầu, "Nhưng tính vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp cũng áp dụng công thức đó thôi." Nói xong quý giòm đưa cuốn tập lại cho nhỏ Diệp rồi e hèm một tiếng, "Thùng thẳng đó." Mai nhìn bao đề toán và suy nghĩ cho kỹ trước khi nghe trả lời những câu hỏi của tao nha. Chờ cho nhỏ Diệp chuẩn bị tinh thần, đầu đó xong xuôi, Quý Giọng bắt đầu hắng giọng Câu thứ nhất. Khi người đi xe đạp, chở người đi bộ tới đích trong thời gian bao lâu? Trong 1 giờ 20 phút, câu hỏi quá dễ, nhỏ Diệp đáp ngay, Quý Giọng gật đầu khen. Đói. Câu thứ hai. Vận tốc người đi xe đạp gấp mấy lần vận tốc người đi bộ, cũng như lần trước, nhỏ Diệp đáp nhanh như máy gấp 3 lần. Quý giỏ ngại cả đầu Giỏi Câu thứ ba Thế nếu không gặp người đi xe đạp Thì người đi bộ phải vượt qua quãng đường đó trong mấy giờ Làm sao em biết được Cái câu nói bi quan muôn thuở của nhỏ Diệp làm quý giỏ ngồi khùng May lúc nào cũng không biết không biết chiếc cái đầu đang nằm trên cổ mày kia Để lại danh làm gì không chịu đem ra suy nghĩ Lần này bị ông anh nói nặng Nhưng nhỏ Diệp không thấy ức lắm Đang phấn khởi vì đã đáp chúng hai câu hỏi liền Nó đang nói hoài tìm cách giải câu hỏi thứ ba À phải rồi Vận tốc người đi xe đạp, nhanh gấp 3 lần vận tốc người đi bộ, có nghĩa người đi bộ phải vượt qua quãng đường đó lâu hơn gấp 3 lần so với lúc ngồi trên xe. Anh nghĩ ra rồi, nhỏ Diệp hớn hở. Nếu không được bạn trở đi, người đi bộ phải vượt qua quãng đường đó trong 4 giờ. Rõ, rõ. Quý giòm nhịp nhịp tay xuống bàn. May giỏi gần bằng 1 phần 10 tao rồi đấy. Không để ý đến giọng hoanh hoang đùa bỡn của ông anh, nhỏ Diệp nôn nào hò. Thế câu thứ tư là gì? Đã gần ra đáp số chưa? Yên trí. Sắp ra đáp số rồi Câu thứ tư Vậy người đi bộ rốt cuộc đã vượt qua quãng đường AB trong bao nhiêu lâu? Nhỏ Diệp lắc mái tóc Tính luôn một giờ đầu tiên nữa là 5 giờ Lần này thì quý giòm không gật cù giỏi giỏi nữa mà nhó mắt Thế tới đây mày đã có thể tính ra vận tốc của người đi bộ chưa? Mắt nhỏ Diệp tươi gió giói Rồi lấy quãng đường 20km chia cho thời gian 5 giờ Và một khi đã tính được vận tốc của người đi bộ thì Lần này ông anh chưa kịp nói hết câu Nhỏ Diệp đã hí hửng ra lên thì có thể tính được vận tốc của người đi xe đạp, thấy chưa? Quý giọm thở phàng, bài toán này có có quái gì đâu. Nhỏ Diệp vui vẻ, ừ, chả khó gì cả. Thế mà lúc đầu mày là khó. Quý giọm chậc, nhỏ Diệp nghe răng cười. Lúc right, ấy em tưởng thế, bây giờ mới biết là không phải. Quý giòm liếc cuốn tập trên tay nhỏ em. Thế bây giờ mày đã có thể giải được những bài toán còn lại chưa? Chưa. Câu trả lời tỉnh rụi của nhỏ Diệp khiến Quý giọm giương mắt ếch. Sao lại chưa? Mày đã biết những bài toán này không phải là những bài toán khó sự kia mà Nhỏ Diệp hồn nhiên. Chỉ khi nào anh đặt câu hỏi cho em trả lời như vừa rồi... Thì những bài toán mới trở thành dễ. Còn để tự em làm thì bài nào cũng khó. Trời ơi là trời! Diệp ơi là Diệp! Quý giòm vò đầu. Chẳng lẽ tao phải đi tò tò theo mày suốt đời... Để luôn mồm đặt câu hỏi cho mày trả lời hay sao? Giọng điệu của quý giòm đã bắt đầu lộ vẻ nóng nảy. Nhỏ Diệp cúi nhìn xuống đất. Nhưng những bài toán về vận tốc với thời gian này rất rắc rối. Khi thì cùng vận tốc nhưng khác quãng đường Khi thì cùng thời gian nhưng khác vận tốc Khi thì Thôi thôi ta biết rồi May đừng có kể lời cả con nữa Quý giòm hấp tấp Ngắt lời rồi một tay bịt tai Một tay sẽ cặp nó đứng dậy Bà Trần muốn cả chuyện tốt vào phòng học Hành động đơn ngột của ông anh làm nhỏ diệp Tức muốn bể phổi Đụng đến thơ thì xanh mặt trôi bay Trôi biến mà đụng đến toán thì Làm ra vẻ ta đây ngoài phòng lắm <cười> Mốt mình trả thêm nhớ nữa Mình sẽ nhờ chị Hạnh Nhỏ Diệp đưa cắm mắt, giận dỗi nhìn theo quý giòm, bụng ấm ức nhục. Nhưng đến chiều thì nhỏ Diệp nhận ra mình đã nghĩ oan cho ông anh. Sau giấc ngủ trưa, nó đang ngồi đằng bàn, ốc nghiên cứu mấy đề toán thì thấy quý giòm lò giòm lại gần. Mặt nó liền sụ xuống một đống, quý giòm cười hì hì, hỏi. Bộ mày giận tao hả? Nhỏ Diệp vờ như không nghe, mắt vẫn cắm vô tập. Mày ngước lên, tao cho mày xem cái này này Quý giòm lại nói, nhỏ Diệp vẫn không buồn nhúc nhích, cái này hay lắm. Quý giòm cuột khỉt mũi. Có cái này trong tay. Không cần tao đặt câu hỏi, mày vẫn thừa sức giải mấy bài toán này như thường. Câu nói cuối cùng của quý giòm khiến nhỏ Diệp không làm mà lạnh được nữa. Nó to to ngứa mắt nhìn lên. Trong tay quý giòm là một tờ giấy. Nhỏ Diệp liếc những con chữ đang xếp hàng ngày ngắn trong đó. Thấy nó giống những bài thơ nháp của thi sĩ Bình Minh liền ngạc nhiên hỏi. Thơ hả? Thơ nhưng không phải là thơ. Vừa nói quý giòm vừa đặt tờ giấy xuống trên mặt nhỏ em, nhỏ Diệp cúi đầu nhầm đọc. Này em ngốc, muốn tìm vận tốc, ta lấy quãng đường chia với thời gian. Muốn tính thời gian, cứ lấy quãng đường chia cho vận tốc. Nếu như bài tập bắt tìm quãng đường, thì lấy thời gian nhân cho vận tốc, hiểu chưa hả ngốc? Lần đầu tiên nhỏ Diệp chả thấy tức mình tạo nào khi ông anh mắng mình ngốc lại còn bật cười. a bài thơ hay quá, quý giòm được phồng mũi. Được đọc giả khen làm thứ hai thì sĩ Bình Minh mới thấy đây là lần đầu. Nhỏ Diệp tiếp tục tán dương. Những công thức này em cũng biết nhưng có bài thơ của anh thì em dễ nhớ hơn. Thích ghê. Quý giòm mỉm cười. Bài thơ này thật ra chả thích lắm đâu. Quý giòm làm nhỏ Diệp chưng hồng. Bài thơ này mà anh bảo chả thích. Ớ, Quý giòm gần đầu thả nhiên. Tao còn một bài thơ thích hơn nhiều. Vừa nói Quý giòm vừa cho tay vào túi lôi ra bài thơ thứ hai đặt xuống bàn. Chính bài thơ này mới cần cho mày. Nghe ông anh quảng cáo nhỏ Diệp nồn óm chụp ngay lấy tờ giấy, trốn mắt đọc. Hai xe chung một quãng đường. Xe dream tới trước, xe thường tới sau. Vận tốc chậm thời gian lâu. Xe nhanh nên nó chạy mau là thường. Hai xe vận tốc tương đường. Xe đi lâu ắt quãng đường dài ra. Thời gian nếu chẳng khác xa, xe đi chậm sẽ tà tà phía sau. Quý giòm khoanh tay đứng cạnh, mắt dán vào mặt nhỏ em, theo dõi từng phản ứng. Nó mừng thầm khi... Thấy càng đọc thơ, nét mặt của nhỏ Diệp Càng dãn ra, càng tươi lên Và cuối cùng khi đặt bài thơ xuống Nhỏ Diệp ngẩn nhìn ông anh Giọng không giấu được vẻ thán phục Cực kỳ, bài thơ này chắc chắn sẽ giúp em rất nhiều Dù như không nén được Nó cảm khái nói Em tưởng anh chỉ giỏi toán Không ngờ anh làm thơ cũng hay giả phết Lần này nhỏ Diệp không gieo hòa cũng không suýt xoa Nhưng đối với quý giòm lời nhận xét Bất ngờ và đầy chân tình của nhỏ em Khiến nó nức lòng nức dã Nó bèn hởi Mai mốt có bài học nào hóc búa, mày cứ đưa tao phổ thơ dùng cho. chương 10 Chữ hai trên thế giới người ta chỉ nói phổ nhạc, hai chữ phổ thơ từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay nhỏ Diệp mới nghe nói tới lần đầu. Nhưng nó chẳng ngạc nhiên hay thắc mắc. Vừa rồi quý giòn đã biểu diễn cho nó thấy phổ thơ lợi hại như thế nào. Ngay cả quý giòm, nó cũng không ngờ cái chuyện thơ ca cao sang kia lại có thể áp dụng vào chuyện đời thường một cách xuân sẻ và hữu ích như thế. Trước đây nó viết các bài lớp em, nhà em rồi khu vườn nhà em chỉ toàn chút lấy thất bại. Không ngờ đến khi nó vận dụng những hiểu biết về vận luật để sáng tác bài dạy toán cho em thì lại thành công rực rỡ. Được nhỏ Diệp ngưỡng mộ ra mặt. Dĩ nhiên quý giòm thừa biết hai bài thơ này. Này em ngốc, muốn tìm vận tốc và hai xe chung một quãng đường mà cô em ngốc khen lấy khen để kia không phải là thơ ca đúng nghĩa Toa soạn báo khăn quảng đỏ từng bảo thơ phải có tình, có hồn phải bộc lộ được tình cảm trong khi những bài thơ toán học của Quỹ Giòn chẳng có tình lẫn hồn cũng chẳng bộc lộ được tí ti tình cảm chỉ bộc lộ năng khiếu toán của tác giả mà thôi chúng khác xa với bài dép là làn xa bên ngoài cơ thể dép là chiếc ghế của năm ngón chân Của thi sĩ mầm non Lan Kiều Thơ của Lan Kiều mới thực là thơ Quý giòm lặng lẽ nhủ bụng Nhưng Quý giòm không buồn Từ lâu rồi nó nhận ra chính Lan Kiều Chứ không phải nó Mới là đứa có khiếu làm thơ thực sự Vì vậy cũng từ lâu rồi Nó đã từ bỏ ý định trở thành thi sĩ Nó không muốn hao phí thời gian Và tâm sức để cố gắng trở thành Một thứ mà nó không thể Sự gắng gượng chắc chắn chẳng đem lại gì Ngoài sự thất bại ê chề Quý giòm là đứa thông minh, ngoài thông minh đôi lúc vẫn có thể phạm sai lầm, nhưng người thông minh khác người kém thông minh ở chỗ, kịp thời nhận ra sai lầm của mình và nhanh chóng tìm cách sửa chữa nó. Quý giòm sửa chữa sai lầm bằng cách không thèm làm thơ quán cóc gửi đăng báo nữa, bây giờ nó chỉ vận dụng những mẹo luật học được trong thời gian phấn đấu trở thành nhà thơ bình minh để sáng tác những bài vần vèo giúp em mình học toán. Làm thơ cực dở, nhưng khi phổ thơ thì sĩ Bình Minh tỏ ra là một tay tài hoa đặc biệt. Nhỏ Diệp tất nhiên sẽ tin tưởng vào năng khiếu ích nước lợi dân này của anh mình. Khi học bài gặp những công thức nào khó nhớ, nó đều ghi ra giấy nhờ quý giòm phổ thơ. Tiểu Long và nhỏ Hạnh hoàn toàn không biết, thì sĩ Bình Minh đã chuyển nghề. Vì vậy một hôm tới chơi mới đặt chân qua cửa đã nghe nhỏ Diệp ngồi bên bàn ngoác miệng tụng ra giả, giả. Muốn tìm diện tích hình thang, Đáy trên, đáy dưới ta mang cộng vào, rồi đem nhân với chiều cao. Chia hai dứt khoát thế nào cũng ra. Cả hai đứa bất giác trọt mắt nhìn nhau. Nhỏ Diệp nhìn ra cửa phát hiện Tiểu Long và nhỏ Hạnh. Lên buông tập xuống vui vẻ. À, ah, anh Tiểu Long, chị Hạnh. Nhỏ Hạnh bước lại gần nhỏ Diệp, mỉm cười hỏi. Em đang học bài gì thế? Em học toán. Tiểu Long cười khỉ. Toán gì lại có dứt khoát với quyết tâm lạ thế? Nhỏ Diệp khịt mũi. Anh Quý bảo phải thêm hai chữ dứt khoát vào cho câu thơ đủ 8 chữ nếu không. Đang nói, sực nhận ra mình lỡ lời. Nhỏ Diệp liền im mặt. Nhưng đã trễ, nhỏ Hạnh nheo mắt hỏi ngay. Quá, thế ra bài thơ diện tích hình thang này do anh Quý viết đấy hả? Nhỏ Diệp đang đắn đo không biết có nên gật đầu hay không thì Tiểu Long đã gật gù. Chà chà, thằng Quý dòm này có nghề làm thơ dạy toán mà lại giấu tụi mình. Tôi phải đi tìm nó hỏi cho giả lẽ mới được. Nói xong Tiểu Long quay mình tính tiến về phía phòng học của Quý Sòm. Hành động của Tiểu Long làm nhỏ Diệp xanh mặt. Nó gọi giật. Gượm đã anh Tiểu Long. Gì thế? Nhỏ Diệp ấp ống. Lát nữa gặp anh Quý, anh và chị Hạnh đừng hỏi gì về chuyện bài thơ diện tích hình thang này nhé. Chữ yêu cầu của nhỏ Diệp không chỉ Tiểu Long mà cả nhỏ Hạnh cũng cảm thấy lạ lùng. Em sợ chuyện gì thế? Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi tò mò hỏi. Nhỏ Diệp chấp chấp mắt. Em chả sợ gì cả nhỏ Hạnh Cảng thắc mắc, Nếu vậy tại sao em lại muốn chị và anh Long được hỏi? Câu hỏi vạn của nhỏ hạnh làm nhỏ diệp phân vân quá thể. Bởi cái lý do khiến nó ngăn cản Tiểu Long và nhỏ hạnh là một lý do vô cùng khó nói. Anh quý nó dù muốn hay không cũng đã là nhà thơ bình minh. Và chính vì thế anh nó đã phải cắn răng chịu đựng bao trò triệu chọc. Nó từng nhìn thấy vẻ dầu dĩ đau khổ trong ánh mắt của quý xòm. Khi anh nó thuật lại cho nó nghe những màn đùa dai của tụi tứ quậy trên lớp, Vì vậy nó không muốn bây giờ Tiểu Long và Nhỏ Hạnh nhắc đến chuyện thơ cà trước mặt Quý Giòm, sợ sẽ khơi dậy vết thương lòng của anh nó. Nhưng nếu nó hịch tuét cho Tiểu Long và Nhỏ Hạnh biết những ý nghĩ của mình, Nhỏ Diệp buộc phải tiết lộ bí mật của Quý Giòm, điều mà nó không muốn, mặc dù ngay tối hôm đó nó đã tìm cách nhét những bài thơ nhã của Quý Giòm vào lại trong cuốn sách, nhưng nó tin rằng với những chứng cớ cụ thể nó đã phát hiện, nó... Là người duy nhất trên trái đất này biết đích xác nhà thơ bình minh tội nghiệp kia là ai Và vì thương anh nó, nó muốn mãi mãi chôn giấu bí mật đó tận đáy lòng Nhưng đó là ý định của nhỏ Diệp Trước đây kia, còn lúc này nhỏ Hạnh và Tiểu Long cứ dán mắt Chầm chập vào nó vẻ dò hỏi Thì nó biết rằng mình có mà không khai ra lý lịch của thí sĩ bình minh Tất nhiên nhỏ Diệp không chịu đầu hàng ngay Nó tìm cách trối quanh Em sợ anh quý mắng em Mắng chuyện gì? Nhỏ Hạnh không hiểu đi mắng chuyện để lộ bài thơ này đó. Nhỏ Diệp tiếp tục sốc tổ. Chuyện đó có gì phải mắng? Tiểu Long biểu môi xì một tiếng. Anh quý mày làm như bài thơ hình thang này là bí mật quốc gia không bằng. Nhỏ Diệp cắn môi, nhưng anh quý em không muốn mọi người biết ảnh làm thơ. Trời đất! Nhỏ Diệp nói vậy, Tiểu Long ôm bụng cười bò. Cả thế giới đều biết nó là thị sĩ bình minh. Mật mong ngóng ai mà mật ngọt ghê, còn dấu dấu diếm diếm gì nữa. Trong một thoáng nhỏ Diệp Nghe tay mình ù đi, nó tưởng trên trái đất bao la này, chỉ có mình nó biết được gốc gác của nhà thơ Bình Minh. Hóa ra thiên hạ đều biết tỏng. Nó nhìn Tiểu Long thẫn thờ hỏi lại. Anh nói thật đấy hả? Tiểu Long nhún vai. ta nói dốc với mày làm chi? Nếu không biết ta đã chẳng nói câu vừa rồi. Thôi, thế là khốn khổ cho anh quý rồi. Nếu mọi người biết Bình Minh là ảnh, ảnh sẽ bị chiều tối mải tối mặt, ảnh sẽ bị tụi tứ quậy quậy trò hết đất sống. Càng nghĩ, nhỏ Diệp càng lo lắng, bất giác nó buộc miệng, chết rồi. Nhỏ Hạnh ngạc nhiên, em bảo cái gì chết rồi. Giọng nhỏ Diệp vẫn sụi lơ, em bảo anh Quý chết rồi. chợt nhận ra mình vừa nói câu dưới quẩy, nó vội vàng chữa lại. Ý em muốn nói, nếu biết anh Quý là bình minh, bạn bè trong lớp sẽ tha hồ chọc ghẹo ảnh. Nhất là tụi tứ quậy, tụi này chắc chắn sẽ không để cho anh yên. Mắt tiểu Long tròn xoe, sao mày biết tụi tứ quậy? Em nghe anh Quý kể. Đến đây nhỏ Hạnh đã lờ mờ hiểu ra tâm sự của em gái bạn mình. Nó đặt tay lên vai nhỏ Diệp dịu dàng nói, em yên tâm. Khi nãy anh Long nói đùa đấy, trong lớp chỉ có bọn chị biết anh quý em là bình minh thôi. Nhỏ Diệp tưởng mình nghe nhầm. Chỉ có chị và anh Tiểu Long biết thôi, ừ, những người khác không biết. Không ai biết, nhỏ Diệp nín thở, cả tụi tứ quậy gì đó cũng không, tụi đó lại càng không, nhỏ Diệp thở vào. Nhưng cặp lông mày nó chợt nhíu ngay lại. Thế sao chị và anh Tiểu Long lại biết? Đó là chuyện khác, nhỏ hạnh mìm cười Anh Long và anh Quý em Và chị chơi thần với nhau Người này ắt phải đoán ra người kia đang làm gì chứ Thế còn em, sao em lại biết Bình Minh là bút hiệu của anh Quý Tiểu Long khịt mũi, chắc là Quý dòm lao táo Để hầu ra, không phải đâu Nhỏ Diệp lắc đầu, anh Quý em giữ kiến Chuyện này lắm, em biết được là do tình cờ Tìm thấy bản nháp của mấy bài thơ Thì giả vậy, Tiểu Long gục gạc đầu Rồi nó nheo nheo mắt nhìn nhỏ Diệp Và thế là mày bị ông anh quạt trong một trận Nên thân đến giờ vẫn còn hãi Anh đoán sai bét bé bè, bè rồi Nhỏ Diệp bắt đầu lấy lại vẻ lém lình Anh quý không hề phát giác ra điều đó Đến giờ anh vẫn chưa biết em Đã biết ảnh là ai Chà chà, có hiểu thật, tiểu lòng e hèm một tiếng Nếu ông anh mày không tự nhận Mình là nhà thơ tại sao lại làm Bài thơ diện tích hình thang này cho mày học Đấy là do em nhờ anh giảng toán Nhỏ Diệp giải thích Anh không giảng chỉ làm mấy bài thơ này đưa em Ôi, tới mấy bài thơ kia đấy Nhỏ Hạnh kêu lên, đâu, em lấy ra địa chị xem thử nào. Đón lấy mấy bài thơ nhỏ Diệp đưa, nhỏ Hạnh cắm cúi đọc, Tiểu Long cũng nhấn cổ, cò xem ké. Chả, hay thật, nhỏ Hạnh vừa đọc vừa suýt xoa. Chị phải chép mấy bài thơ này về cho thằng Tùng học. Nhỏ Diệp ngạc nhiên, Tùng mới học lớp 4 kia mà, thì chị để dành. Khi nào Tùng lên lớp 5, chị sẽ tặng mấy cẩm nang này cho nó. Nghe nhỏ Hạnh nói vậy, Tiểu Long vội hùa theo như sợ mất phần. Nhỏ oanh của tôi đang học lớp 5 chung với nhỏ Diệp, tôi phải chép ngay về cho nó. Nhỏ Diệp cười khúc khích, khỏ, em đã chép cho bạn oanh một bản rồi. Đang cười đột nhiên nhỏ Diệp bỗng nghiêm nghị họ. Thế anh Quý đã biết anh Long và chị Hạnh khám phá ra ảnh là nhà thơ Bình Minh chưa? Tất nhiên là chưa. Nhỏ Hạnh nói vừa dứt câu tiếng Quý Dòm thình lình thốt lên từ phía sau lưng. Ai bảo là chưa? Sự xuất hiện đột ngột của Quý Dòm khiến cả bà đều giật thoát và đồng loạt quay lạ. Quý Dòm đứng cạnh chiếc... Tổ buffet tự bao giờ và đang nhếch răng cười hì hì. "Quý đứng đây lâu chưa?" Nhỏ Hạnh hỏi giọng ngỡ ngàng. "Lâu rồi." Câu trả lời của Quý Giọm làm Nhỏ Hạnh, Tều long và Nhỏ Diệp nóng bừng mặt. Hóa ra Quý Giọm đã nghe thấy tất tần tật câu chuyện nãy giờ giữa ba đứa. Tất nhiên chẳng ai nói xấu gì Quý Giọm nhưng dù sao bị bắt quả tang đang nói lén sau lưng người khác vẫn là một tình huống vô cùng tệ hại. Cuối cùng Nhỏ Hạnh lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngập. "Quý biết bọn này phát hiện ra quý là nhà thơ bình minh tự bao sở thế." Quý giỏi pháp phái mắt. Từ hôm Hạnh bảo Tiểu Long làm thơ nhiều chữ mới khó chứ nếu cứ viết hai chữ rồi xuống hàng như bài lớp em thì cả khối người làm được. Đầu nhất thiết phải là quý, thì tôi đã nghi Hạnh biết rồi. Đến hôm Hạnh và Tiểu Long cãi nhau chí chóe với tụi thằng Dưỡng ở căng tin để bênh vực một cách vô lối cho nhà thơ Bình Minh thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa mà biết chắc. Hi hi. Đừng vội hi hi. Nhỏ Hạnh mỉm cười nháy mắt với nhỏ Diệp, quý thông minh thì thông minh thật nhưng quý chỉ đoán ra Hạnh và Tiểu Long thôi, chứ quý đâu có biết nhỏ Diệp cũng đã khám phá ra bí mật của quý. Hạnh muốn nói con nhỏ tinh quái ưa sục xạo này hả? Quý giòm đánh mắt sang nhỏ Diệp và hừ mũi một cái khiến nhỏ Diệp rúng người lại. Hừ, nó đâu có qua mắt được ông anh nó được. Cách đây mấy hôm tôi lục tìm mấy bài thờ nháp, thấy chúng vẫn nằm trong sách nhưng kẹp sai số trang, tôi đã biết ngay ai là thủ phạm rồi. Chỉ có điều tôi không thèm hỏi tội nó thôi. Quý giòm nói tới đâu nhỏ Diệp giật mình tới đó. Không những giật mình, nó còn lo nữa. Trước nay, Quý giọm không buồn hỏi tội nó, nhưng hôm nay mọi chuyện bỗng vỡ lở, chắc chắn ông anh sẽ không tha cho nó. Nhưng khi Quý giọm nói tiếp thì nhỏ Diệp mới biết là mình lo lắng hão. Quý giọm nói: "Thực ra từ khi báo khăn quàng đỏ nhận xét thẳng thắn thơ của Bình Minh, tôi đã biết là mình làm chuyện dại rồi. Tôi cố giấu cũng chỉ muốn giấu tụi thằng Lâm thôi, chứ hạnh, Tiểu Lâm và nhỏ Diệp biết thì đâu có sao. Mọi người đâu có nỡ chiêu chọc tôi phải không?" Không những không chịu chọc mà còn phục tài bạn nữa, nhỏ Hạnh cười nói. Đối với bọn này, trước sau bạn vẫn là một nhà thơ. Những bài thơ về toán học của bạn khiến tụi này phục sát đất. Lời khen ngợi của nhỏ Hạnh làm quý giòm thoáng đỏ mặt. Thôi đi, Hạnh đừng có chọc quê tôi. Hạnh không chọc quê quý đâu, nhỏ Hạnh nghiêm trang. Hạnh còn định mượn nhỏ Diệp mấy bài thơ để chép về cho thằng Tùng học nữa đó. Tiểu Long hoan hỉ phụ họa. Tao cũng vậy. Tao định chép cho nhỏ anh. Nhưng em mày đã chép cho nó rồi. sự ngưỡng, mộ Bất ngờ của hai độc dạ đáng yêu này Làm quý giòm cảm động và quá sung sướng Nhưng quý giòm bây giờ không giống quý giòm mấy hôm trước nữa Nó vẫn đủ sáng suốt để bình tĩnh thừa nhận Thơ gì mấy bài này Đây chỉ là công thức toán được soạn thảo Theo vần để dễ nhớ mà thôi Không, tiểu long khăng khăng Dù sao chúng vẫn là thơ Trong mắt tao mày rất khoát là thí sĩ không sai lấy khẳng định chắc như đinh đóng cột của tiểu long làm quý giòm phỉ cười thì sĩ cái mốc khỉ thì sĩ hặng ruồi thì có Sự ví von của quý giòm tức cười quá xá, nhưng ba đứa trẻ không phải cùng lúc cười. Tiểu lòng cười trước, sau đó tới nhỏ hại cuối cùng nhỏ Diệp che miệng cười theo. Trong ba đứa, nếu ai chịu khó lắng nghe kỹ như tác giả, sẽ thấy giọng cười của nhỏ Diệp xem ra sạc hóa nhất. Nó không còn sợ anh nó hỏi tội. Nó cũng không còn sợ anh nó khổ tâm và buồn tủi về thất bại trong sự nghiệp văn chương như trước này nó vẫn hình dung nữa. Hết tập 10 năm Sách nói dành cho những người không